Phòng làm việc của quyền lập trí khoảng nửa tiếng Khi quyền Nam Dương ra ngoài Tuyết bên ngoài cũng nhiều lên Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Tuyết hôm nay rơi càng lúc càng nhiều Xem ra hôm nay Tuyết sẽ rơi cả đêm đây Nhìn thấy quyền Nam Dương ra ngoài Tài xế Triệu Mẫn Và vệ sĩ Hải Đào vội vàng tiếp đón Thấy sắc mặt quyền Nam Dương không được tốt Hai người bọn họ cũng rất thông minh Không mở miệng làm phiền Im lặng đợi anh phân phó Quyền Nam Dương bước trên tuyết Vừa dẫm xuống thì đã bị lún một ít Nhưng không ảnh hưởng đến anh Anh vẫn tiếp tục đi như bay Triệu mẫn vội vàng đuổi theo Tiên sinh trên đường tuyết phủ kín Xe không thể đi qua nổi Hay là ở đây đợi một đêm Đợi đến sáng mai đường được dọn xong Thì chúng ta đi Đường bị tuyết lấp kín Căn bản xe không thể lái qua nổi Thời tiết này cũng không có ai nguyện ý Lấy tính mạng chân quý của mình ra Để đùa cả Quyển Nam Dương thân là tổng thống của một đất nước hắn tuyệt đối không thể để việc ngoài ý muốn xảy ra trên người tổng thống nhà bọn họ được nếu quyền Nam Dương xảy ra việc ngoài ý muốn có lẽ kinh tế nước A này vừa được vực dậy sẽ lại chịu ảnh hưởng vậy thì bây giờ dọn luôn đi coi như hôm nay tăng ca vậy tôi sẽ tăng lương cho mỗi người gấp 6 lần hơn nữa cho thêm 3 ngày nghỉ tết quyền Nam Dương trầm giọng nói trước khi anh đến quyền lập chí đã gọi điện cho trần nhạc nhung trần nhạc nhung nói hy vọng sáng sớm mai có thể nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt cô nhà đầu này hiểu chuyện như vậy chỉ có điều lại có một yêu cầu nho nhỏ đối với anh anh sao có thể không đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của cô chứ vâng triệu mẫn gật đầu nhận lệnh gọi điện thoại đi dọn tuyết trên đường đến nguyệt bán loan cả một đoạn đường dài như vậy muốn dọn xong trong thời gian ngắn nhất định phải tốn không ít nhân lực Cho dù là tuyết không ngừng rơi, có phần thưởng hậu hĩnh như vậy, ai cũng nguyện ý tăng ca. Trận tuyết lớn đêm nay có rất nhiều người nhận được lệnh tăng ca, đương nhiên cũng có rất nhiều người đang cuộn mình trong chăn ấm áp ngủ ngon lành. Trần Nhạc Nhung chính là một trong số đó. Cô nhớ anh liệt của cô đến mức chìm vào giấc ngủ, rồi cũng vì nhớ anh liệt mà tỉnh dậy. Không, không phải. Cô không phải là vì nhớ anh liệt mà tỉnh lại, mà là bị một mùi thơm đánh thức. đang ngủ say đột nhiên cô ngửi thấy mùi dâu tây mà cô yêu thích nhất trần nhạc nhung liền từ trong mộng đẹp tỉnh dậy xoa xoa mũi vẻ mặt đầy nghi vấn cô út nhà bọn họ ở đây ngủ một đêm sau đó ngôi nhà ở nguyệt bán viên này chỉ có mình cô ở sao lại có mùi dâu tây cơ chứ nhất định là cô nhớ anh liệt đến mức bị ảo tưởng rồi phải vậy nhất định là vì như vậy cái anh liệt xấu xa này thật là đáng hận lúc anh không ở bên cạnh cô Cô như biến thành người không bình thường vậy. Trần Nhạc Nhung lại chui vào trong ổ của mình, kéo chăn trùm kín đầu, chuẩn bị ngủ tiếp, bù cho giấc ngủ tối qua vẫn chưa ngủ đủ. Nhưng thật kỳ lạ, mùi dâu tây thơm lừng cứ quanh quẩn bên mũi cô, hơn nữa càng ngày càng rõ rệt, giống như là từ ngoài cửa bay vào. Lẽ nào trong nhà có trộm? Chắc không phải. Không có tên trộm nào lại ngốc đến mức đến nhà người khác nấu cơm. Lẽ nào ba mẹ cô lo lắng cho an toàn của cô Nên bay đến đây ở với cô Ba mẹ cô có chìa khóa nhà Cũng chỉ có ba mẹ Mới xuống bếp làm cho cô món ăn Mà cô yêu thích nhất nghĩ đến việc ba mẹ đến Trần Nhạc Nhung liền ngồi dậy Một phát chạy xuống giường Kích động đến mức không thèm mặc áo khoác chạy ra phòng Sau khi mở cửa phòng Mùi thơm trong phòng khách càng rõ rệt Hơn nữa mùi thơm đều từ phòng bếp truyền ra Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu nhìn Nhìn thấy bóng sáng cao lớn đang bận rộn Cô con môi cười Ánh mắt đầy hài lòng Xem ra ba cô vì không nỡ để mẹ cô vất vả Nên tự mình xuống bếp Chuẩn bị bữa sáng Ba cô luôn như vậy Từ trước đến nay không bao giờ nói từ yêu Nhưng lúc nào cũng dùng hành động Để chứng minh tình yêu của ông đối với gia đình Trần Nhạc Nhung chạy bon bon Như một đứa trẻ con vào phòng bếp Ôm lấy người đàn ông từ đằng sau nũng nịu Ba Ba đối với Nhung Nhung là tốt nhất Ba, Quỷ Nam Dương quay đầu, có chút buồn cười khi nhìn cô ôm anh kêu linh tinh. Cô rất nhớ người nhà cô sao? Đồ ngốc này lại có thể nhận nhầm anh với ba cô. A, anh Liệt. Trần Nhạc Nhung nghe thấy giọng Quỷ Nam Dương thì đưa người ra, không phải ba cô mà là anh Liệt. Bệnh hoang tưởng của cô càng lúc càng nặng rồi hay sao? Nhìn thấy ba, sao lại ảo tưởng thành anh Liệt thế này. Cô nhắm mắt lắc lắc đầu. Lại mở mắt vẫn là anh liệt Anh liệt không hề biến thành ba Nhìn thấy khuôn mặt này Cô không biết là vui hay thất vọng Lại đứng đơ ra quên mất phản ứng Quyền Nam Dương véo má cô hỏi Nhà đầu ngốc em đang nghĩ gì thế Trần Nhạc Nhung như hoàn hồn Anh thật sự là anh liệt sao Tối qua cô nói với anh Hy vọng sáng nay khi tỉnh lại Có thể nhìn thấy anh trước mặt cô Anh thật sự đứng trước mặt cô rồi Anh thật sự biết làm ảo thuật sao Quyền Nam Dương xoa đầu cô, hôn lên mái tóc cô nói Nếu nhớ người nhà thì đợi hôm khác, anh sẽ đi cùng em về thăm ba mẹ Hiện anh, anh thân là Tổng thống, ngoài việc đến thăm nước khác Còn lại tất cả những việc riêng khác mà muốn đi ra nước ngoài Thì đều khó khăn và nguy hiểm Nhưng vì Trần Nhạc Nhung, sự nguy hiểm này anh nhận lấy Không phải, Trần Nhạc Nhung kích động lắc lắc đầu lại nói Anh đột nhiên xuất hiện, em thật sự rất kinh ngạc, cho nên mới không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Cô vội vàng ôm lấy mặt anh véo véo. Anh liệt, anh đau không? Nếu anh đau, tức là cô không phải nằm mơ rồi. Quyền Nam Dương cười cúi đầu hôn cô. Lần này không phải hôn nhẹ nữa, mà là một nụ hôn nồng nhiệt. Tới khi mặt cô ửng đỏ lên, anh mới buông cô ra. Anh xoa xoa đôi môi hồng nhuận của cô hỏi. Nhung nhung! Anh hôn em Em có còn cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ nữa không Trần nhạc nhung Mặt đều đỏ ửng lên rồi Cô không biết phải trả lời anh như thế nào Bởi vì cô thường hay nằm mơ Nằm mơ thấy anh liệt hôn cô nồng nhiệt như vậy Có lúc còn không chỉ là hôn Mà còn làm những việc xấu hổ nữa Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô Quyền Nam Dương Như nghĩ ra cái gì hỏi cô Nhung nhung Có phải em nằm mơ anh hôn em Là hôn như vậy sao Anh cúi đầu lại hôn lần nữa lên đôi môi ngọt ngào của cô Trần Nhạc Nhung đỏ mặt ngơ ngẩn lắc đầu Không phải Quỷ Nam Dương hơi nhèo mắt Che đi ý cười trong mắt Một lần nữa cúi đầu hôn cô Trong mơ anh hôn em như thế này sao Đầu óc Trần Nhạc Nhung trống sống Vẫn chỉ độ lắc đầu Vẫn không phải Nụ cười trên mặt Quỷ Nam Dương Đã rõ ràng đến mức làm thế nào cũng không che giấu được Anh cười hỏi cô Vậy anh hôn em như thế nào Gương mặt Trần Nhạc Nhung đỏ bừng Bảo một cô bé như cô Làm sao nói cho anh biết Ở trong mơ của cô anh hôn cô như thế nào được đây Cô không trả lời Một tay quyền Nam Dương giữ lấy đầu của cô Lại một lần nữa Anh mạnh mẽ cho cô một cái hôn nồng nhiệt kiểu Pháp Giống như vừa rồi Lại hỏi phải như thế này không rốt cục Trần Nhạc Nhung cũng gật đầu một cái Quyền Nam Dương không nhịn được cười ra tiếng Hóa ra nhung nhung của anh Lại thích anh hôn em như thế này Cái gì Đại não Trần Nhạc Nhung vẫn còn đang ở trong trạng thái mơ mơ màng màng Nhưng rất nhanh đầu óc của cô đã khôi phục tỉnh táo Trong chớp mắt gương mặt đỏ đến mức giống như là sắp nổ tung Quyền Nam Dương anh bắt nạt em Anh Liệt thật sự quá xấu xa Lợi dụng lúc cô không tỉnh táo bắt nạt cô Ừ là anh không tốt anh không nên chiêu chào em Quyền Nam Dương kịp thời nhận sai Ôm lấy Trần Nhạc Nhung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô Bữa sáng sắp xong rồi Em đi rửa mặt xong về ăn sáng Không muốn trần Nhạc Nhung ôm anh không buông tay Ngoan Bữa sáng rất quan trọng không thể không ăn Anh xoa xoa đầu của cô Cô gái tốt là phải ngoan ngoãn nghe lời anh Liệt Anh Liệt Đừng có dỗ em giống như dỗ đứa trẻ con nữa Em đã không phải là trẻ con từ rất lâu rồi Trật Nhạc Nhung chu môi một cái lại nói Anh ôm em thêm một lúc Em sẽ đi rửa mặt ngay Được yêu cầu này làm sao quyền nam dương lại không đồng ý với cô chứ? huống chi anh cũng muốn ôm cô nhiều hơn một chút, hít hà mùi thơm của cô nhiều hơn một chút. anh liệt nằm ở trong lòng anh trần nhạt nhung nhẹ nhàng gọi tên anh. thật xin lỗi, em không nên bốc đồng như vậy. vốn là anh liệt đang có một chuyến viếng thăm ở nước ngoài, nhưng bởi vì đêm qua cô tùy tiện nói hy vọng hôm nay mở to mắt là có thể nhìn thấy anh, anh liền bỏ lại công việc trong tay. Bay trở về với cô Anh chạy qua chạy lại như thế Không biết đã bị chậm trễ bao nhiêu công việc Nếu loại chuyện như thế này Chuyển đến tai dân chúng nước A Nhất định bọn họ sẽ thất vọng về anh Cô hận không thể tự tát vào miệng mình Vì sao lại không thể kiểm soát tốt Cái miệng này của mình Nói ra ý nghĩ bốc đồng như thế Nói bậy bạ gì đấy Quyển Nam Dương đẩy ra không ôm ấp cô nữa Đổi sang giữ đầu vai của cô Chuyến thăm kết thúc sớm tối hôm qua anh đã trở về nước rồi anh Liệt, anh thật tốt Trần Nhạc Nhung mỉm cười nhón chân lên dùng sức hôn lên khóe miệng quyền Nam Dương một cái lịch trình viếng thăm nước ngoài của anh Liệt đều có tài liệu chính thức từ trước, nếu không phải quyết định tạm thời của anh, sao có thể kết thúc sớm chuyến viếng thăm vì không để cô tự trách bản thân anh đã nói dối ngây thơ như vậy đây là cô ban thưởng cho anh ngược lại quyền nam dương lại cảm thấy anh đối với cô còn chưa đủ tốt nếu như đủ tốt cô sẽ không phải chịu nhiều ớt ức như vậy sẽ không bị ông quyền bắt đi tra hỏi anh há mồm định nói cái gì trần nhạc nhung lại cướp lời lên tiếng trước anh liệt em đi rửa mặt một lát nữa anh cùng ăn sáng với em nhé nói xong cô xoay người lại liền chạy đi mất quyền nam dương nhìn bóng lưng của cô trong lòng nói không nên lời là cảm thụ như thế nào Nhưng anh có thể khẳng định anh thích cảm giác cô ở nhà đợi anh trở về Anh thu lại ánh mắt Lại vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng Mấy món đồ ăn tinh xào đều do anh tự tay làm Lại dùng lò nướng nướng lên Đều làm theo khẩu vị của Trần Nhạc Nhung Thời gian nướng đã kết thúc Quyển Nam Dương mở lò nướng ra Lấy ra bánh mì đã nướng xong Cùng với bánh dâu tây Đã chuẩn bị trước Bưng ra đặt trên bàn Anh vừa bước lên bàn Trần Nhạc Nhung cũng đi ra Anh liệt. Lúc anh hôn em, em còn chưa đánh răng. Anh sẽ không ghét bỏ em chứ? Quyền Nam Dương lại đem sữa bò đã lầm ấm xong rót vào trong chén, đưa tới trong tay cô. Vậy bây giờ anh ghét bỏ em còn kịp không? Không kịp nữa rồi. Em không cho phép anh đổi ý. Trật nhạc nhung cầm một quả dâu tây đưa cho anh. Em dùng bánh dâu tây em yêu thích nhất mua chuộc anh. Em yêu nhất là bánh dâu tây của em. Vậy anh xếp thứ mấy? Sắc mặt quyền Nam Dương trầm xuống Chứng tỏ anh đang ghen với bánh dâu Tây Đồ ăn em yêu nhất là bánh dâu Tây Đương nhiên Người mà em yêu nhất là ba mẹ Và tất cả người nhà của em Anh Liệt xếp thứ hai Người xếp thứ hai duy nhất Cô đi đến trước mặt anh Gọ sát lên mặt của anh Anh Liệt lần này hài lòng chưa Không hài lòng Anh không hài lòng chút nào Nhưng anh lấy cái gì đi tranh với cô Thứ cô yêu nhất cô yêu nhất là bánh dâu tây mà cô ăn từ nhỏ tới lớn đã cùng với cô trải qua thời gian mười mấy năm vui vẻ cô yêu nhất là người nhà đem cô từ một đứa trẻ bé xíu như vậy nuôi thành một cô gái như hoa như ngọc luôn quan tâm chăm sóc cô chú đáo không để cho cô phải chịu một tí tí uất ức mà anh thì sao anh không chỉ không làm được gì cho cô mà ngược lại là cô đã giúp anh quá nhiều anh có thể xếp thứ hai coi như cô đã thiên vị Quỷ Nam Dương lặng lẽ nắm chặt lại nắm đấm, âm thầm đưa ra quyết định, anh không thể lãng phí thời gian nữa, nhất định phải tìm ra người giật dây phía sau trong thời gian ngắn nhất. Anh Liệt, anh đừng nóng giận, chờ sau này anh cưới em, anh chính là người yêu của em, cũng là người nhà của em, lúc đó anh chính là quan trọng nhất. Ở trước mặt Quỷ Nam Dương, Trần Nhạc Nhung chưa bao giờ và cũng không che giấu tình cảm của mình. Anh không hề tức giận Quyền Nam Dương khẽ cười, đem bánh sâu tây đưa cho cô. Ăn bữa sáng trước, nếu không ăn sẽ bị nguội mất. Dạ được. Trần Nhạc Nhung gật đầu, cầm lấy bánh sâu tây cắn một miếng lớn. Cô cắn lớp vỏ bên ngoài giòn thơm mát. Trong bánh là hương thơm nồng nàn của nước ép dâu tây. Mùi thơm của dâu tây vừa vào miệng, Trần Nhạc Nhung cảm thấy cả người đều sảng khoái. Anh Liệt, thật là anh tự làm à? Loại mùi vị của bánh sâu tây này trước kia chỉ có mẹ cô là làm ra được. Anh liệt là một người đàn ông, sao lại làm ra được như vậy? Chẳng lẽ anh lại lén lút cùng mẹ cô học tập rồi sao? Không thể giả được. Quyền Nam Dương nói. Đương nhiên là em tin anh, chỉ là cảm thấy quá khó tin mà thôi. Trần Nhạc Nhung ăn mấy miếng đã hết một cái bánh sâu tây. ăn xong còn nói: Một ngày anh phải làm lượng lớn công việc như vậy, luôn luôn bận đến tận khuya mới có thể nghỉ ngơi. Thời gian ở đâu ra để anh đi học Làm những thứ này Chỉ cần có tâm chuyện gì cũng có thể làm được Đây là câu trả lời mà quyền Nam Dương cho Trần Nhạc Nhung Xem ra với quyền Nam Dương Bất cứ chuyện gì xảy ra trên thế giới này Cho dù có bao nhiêu khó khăn Chỉ cần hết lòng hết sức đi làm Đều có thể làm được Chỉ cần có tâm chuyện gì cũng có thể làm được Trần Nhạc Nhung Âm thầm lặp lại những lời vừa rồi Của quyền Nam Dương Câu trang rằng anh Liệt nói đúng vô cùng Lúc trước, cô không biết anh Liệt ở đâu Không biết hình dạng anh Liệt thế nào Cũng không biết tên anh Liệt gọi là gì Cô chỉ mang theo một sợi dây chuyền đặc biệt Anh để lại cho cô Cô đã dám đi tới một đất nước xa lạ tìm anh Không phải là vì cô Một lòng muốn tìm được anh hay sao Mấy năm qua Thành phố Lâm Hải cũng có tuyết rơi Nhưng không có năm nào tuyết rơi lớn như thế Không có năm nào tuyết rơi lâu như thế Hôm nay Đã là ngày thứ ba tuyết rơi nhiều Gió tuyết lớn vẫn còn tiếp tục giống như định đem tuyết của mấy năm rơi một lần cho xong bởi vì tuyết lớn bởi vì tuyết động lại quá dày toàn thành phố đã phát ra cảnh báo thời tiết màu đỏ tất cả trường học nghỉ học tất cả đơn vị nghỉ làm tuyết lớn vẫn đang rơi không thể đi làm chị yến rảnh rỗi đến mức nhàm chán nhớ đến nhiều ngày chưa gặp hũ giấm nhỏ liền gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi hũ giấm nhỏ đang làm gì đã không có chuyện gì thì mấy người chúng ta hẹn nhau ở nhà nấu lẩu đi nghe được câu hỏi của chị yến trần nhạc nhung quay đầu nhìn thoáng qua Quyền nam dương đang bận rộn ở phòng làm việc tất cả các đơn vị đều nghỉ nhưng anh lại không hề nghỉ anh còn đang xem một chút tài liệu còn xử lý thêm một ít chuyện từ sau bữa sáng đến giờ đã gần hai giờ anh vẫn luôn bận rộn ở phòng làm việc loay hoay ngay cả ngụm nước cũng không uống nhìn thấy anh liệt mệt mỏi như vậy Trần Nhạc Nhung chạy tới phòng bếp Chuẩn bị nấu một bình cà phê Để anh nâng cao tinh thần Vừa lúc chị Yến gọi điện thoại tới Cô thu hồi ánh mắt ái náy nói Chị Yến để hôm khác đi Hôm nay em còn có chút chuyện phải làm Không thể đi ra ngoài Anh liệt ở trong nhà của cô bận rộn công việc Cô không thể giúp việc khó của anh Coi như bỏ qua Sao có thể bảo anh ở nhà một mình Cô đi ra ngoài tụ họp được Chị Yến hỏi tiết này giờ đến nỗi ngay cả cửa cũng không ra được em có thể có chuyện gì bận rộ được còn chưa đợi trần nhạc nhung trả lời trong đầu chị yến ánh sáng lóe lên cười nói à chị biết rồi chắc chắn em đang ở cùng anh trai yêu của em phải không trần nhạc nhung bí môi cười cười thoải mái thừa nhận Ừ, chị yến đã đoán đúng rồi em đang ở cùng anh trai yêu của em chị yến còn nói trước kia thường nghe em nói anh trai yêu của em bận bề nhiều việc Đoán chừng hôm nay tất cả mọi người không đi làm, anh trai yêu của em mới có thời gian ở cùng em, khó có được thời gian tốt đẹp như vậy, em và anh ta hưởng thụ thật tốt, chị sẽ không quấy rầy hai người đâu." Nói xong, chị Yến đang định cúp điện thoại, Trần Nhạc Nhung vội vàng gọi cô ta lại. "Chị Yến, chị chờ một lát, em có chuyện muốn hỏi chị đây." Chị Yến nói, "Chuyện gì vậy?" Trần Nhạc Nhung nghĩ nghĩ, vẫn quyết định trực tiếp hỏi ra, tính cách chị Yến thẳng thắn, Thích có cái gì thì nói cái đó Không thích nhất là che che dấu giống. Trần Nhạc Nhung nói Chị Yến trước đây chị nói Chị đi làm ở tập đoàn Thịnh Thiên Là vì theo đuổi Trần Dận Trạch Chị đã đi làm được một khoảng thời gian Tình hình phát triển như thế nào rồi Hỏi chị Yến chuyện này Trần Nhạc Nhung không chỉ quan tâm chị Yến Cô còn muốn biết tình hình của Trần Dận Trạch Đã mấy ngày rồi không hề xuất hiện Tên Trần Dận Trạch kia Luôn luôn giống như một cái âm hồn trong lúc lơ đãng sẽ xuất hiện ở bên cạnh cô, quản lý cái này quản lý cái kia, cô làm thế nào cũng không thoát khỏi được anh ta mấy ngày gần đây, Trần Giận Trạch lại không hề xuất hiện, cũng không biết đã đi đâu, bên ngoài gió tuyết lớn như vậy, thỉnh thoảng lại chuyển ra tin tức, có người bị tuyết vùi lấp, có nhà ở bị tuyết trôn vùi, chẳng may anh ta xảy ra chuyện gì Trần Nhạc Nhung thừa nhận, cô có một chút lo lắng cho sự an toàn của Trần Giận Trạch Nhưng cô chỉ thừa nhận Chỉ lo lắng cho anh ta một chút xíu Tuyệt đối sẽ không thừa nhận Cô rất lo lắng cho tên vô lại Trần Dận Trạch Luôn luôn chọc cô tức giận kia Nhắc đến ba chữ Trần Dận Trạch Chị Yến thở dài một tiếng Cô ta đã sống 22 năm Cho tới bây giờ chưa từng thất bại Giống như bây giờ Cô ta thành công trở thành thư ký của Trần Dận Trạch Khi làm việc anh ta đi tới chỗ nào Cô cũng đi theo tới chỗ đó Có thể nói phần lớn thời gian một ngày hai người bọn họ đều ở cùng nhau nhưng có tác dụng gì đâu cho dù cô cố gắng thế nào trong công việc cho dù cô ăn mặc đẹp mắt tới mức nào người đàn ông trần trận trạch kia ngay cả con mắt cũng không hề nhìn cô một chút cũng không thể nói anh ta không nhìn cô một chút anh ta vẫn nhìn cô nhưng đều là khi làm việc ngoài công việc xa anh ta không hề nói với cô một câu nào cô làm việc ở bên cạnh anh ta đã được hai tuần lễ nửa tháng tên trần trận trạch kia Hết giờ làm việc không hề nói với cô ta một câu nào thử nói xem con nên tức giận hay không nghĩ đến việc này chị Yến liền tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi hận không thể tìm một cơ hội khiến Trần trận Trạch ngất xỉu mạnh mẽ cả anh ta mấy cái đương nhiên cô chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi còn chưa có gan lơ đến mức thật sự dám đem người lãnh đạo trực tiếp của cô làm như vậy Mặc dù cô không tính là cô gái đẹp nhất nhưng ít nhiều cũng có mấy phần nhan sắc Những năm qua học sinh nam theo đuổi cô cũng không ít Làm sao đến lượt trần Dận trạch này Cô liền trở nên không đáng giá bằng một đồng vậy Chị Yến cảm thấy Người đàn ông trần Dận trạch này Giống như một tảng đá vừa thối vừa cứng Cô đã dùng hết mọi biện pháp Nhưng dù thế nào cũng không mềm hóa được anh ta Chị Yến, chị sao vậy? Tình hình phát triển không tốt sao? Nghe thấy tiếng xin xỉ thở dài của chị Yến Trật Nhạc Nhung cũng có thể đoán được tình hình cô và trần Dận trạch cùng chung sống mười mấy năm dưới một mái nhà anh ta là tính cách gì cô ít nhiều vẫn hiểu rõ trần Dận trạch kia là một người bảo thủ anh ta đã nhận thức chuyện gì là rất khó thay đổi chị yến theo đuổi anh ta như thế này có lẽ rất khó có kết quả trần nhạc nhung muốn để cho chị yến từ bỏ vừa muốn mở miệng lại nghe thấy chị yến lòng tin tràn đầy nói chị biết trong lòng của anh ta đã có một cô gái nhưng không sao hết Nhất định chị sẽ đem cô gái kia Từ trong lòng của anh ta đá đi Chị sẽ thay vào đó Ngoại trừ chúc cho chị Yến thành công Cô thật sự không biết Còn có thể nói lời gì với chị Yến Chị Yến lại nói Hụ sớm nhỏ em đừng lo cho chị Em cứ lo tranh trai yêu quý của em trước đi Trần Nhạc Nhung nói Chị Yến Chị Yến nói Thôi đừng nói nữa Chị biết phải làm cái gì Em bận gì thì làm đi Chị tắt điện thoại đây Trần Nhạc Nhung nghe âm thanh máy bận trong điện thoại di động Lắc đầu thở dài một cái. Tất cả mọi người đều không đi làm Nhưng ngài Tổng thống của mọi người Và nhóm của anh vẫn phải đi làm Chính là vì để cho mọi người có cuộc sống tốt hơn nữa Trần Nhạc Nhung đem di động cất đi Chuyên chú nấu xong cà phê Tự mình đưa đến trong tay Quyền Nam Dương Anh Liệt uống ly cà phê Sau đó lại làm tiếp Ừ Quyền Nam Dương lên tiếng cũng không ngẩng đầu lên Đưa tay theo thói quen bưng ly cà phê Nhưng sở mãi vẫn không sở đến được đi cà phê Bởi vì bình thường quyền Nam Dương uống cà phê Đều do thư ký của anh chuẩn bị Thư ký đi theo bên cạnh chăm sóc anh đã lâu Chắc chắn là hiểu rõ thói quen của anh Thư ký biết Lúc anh bận biểu công việc Cái gì cũng không để ý tới Sau khi cùng anh chào hỏi Mỗi lần đều sẽ đem cà phê đặt ở cùng một vị trí Cứ như vậy Cho dù quyền Nam Dương không nhìn Nhưng khẽ vươn tay là có thể bưng cà phê Có thể cho anh tiết kiệm rất nhiều thời gian Những công việc này Thật ra cũng không phải là do một mình Quyền Nam Dương hoàn thành Trợ thủ của anh, nhóm thư ký cộng lại Cũng có hơn trăm người Nhưng vì có thể có thêm một ít thời gian Ở cùng Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương chọn một mình làm việc Ở nơi này của Trần Nhạc Nhung Mặt khác nếu cần thì chỉ cần Liên hệ phụ tá và thư ký của anh Thông qua điện thoại Chuyện gì có thể xử lý qua gọi điện thoại video Quyền Nam Dương đều thông qua phương thức như vậy xử lý Nếu không thể xử lý Anh để cho người ta chờ thêm một ngày Chờ anh về, về lại xử lý Để có thêm một ít thời gian ở bên cạnh Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương cũng cố gắng hết sức tranh thủ từng chút thời gian Quyền Nam Dương khăng khăng ở lại đây cùng Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung chẳng những không vui Trong lòng ngược lại ái nái và tự trách vô cùng Cô luôn muốn chia sẻ một ít công việc với anh, nhưng hiện tại chẳng những không giúp được anh một tay, ngược lại còn kéo anh lại phía sau, bảo cô làm sao không tự trách mình. Anh Liệt, anh phải làm công việc của anh đi, không cần ở cùng em. Ở Lâm Hải em có rất nhiều bạn bè, bọn họ đều có thể chơi cùng em. Vừa rồi mới có một người bạn gọi điện thoại hỏi em có muốn cùng bọn họ ăn lẩu hay không này. Nói xong Trần Nhạc Nhung xoay người đi đến giá áo đem áo khoác của quyền Nam Dương đưa cho anh. Anh liệt, anh đi xử lý việc nước đi. Bọn họ là bọn họ, anh là anh. Rốt cục quyền Nam Dương cũng từ trong một đống tài liệu ngẩng đầu lên một phát bắt được tay Trần Nhạc Nhung giữ trong lòng bàn tay dùng sức nắm chặt. Nhung Nhung, anh ở đây không phải là bởi vì em cần anh ở cùng mà là anh cần em ở cùng em phải hiểu rõ chuyện này. Cô không hiểu Rõ ràng là anh vì cô mới ở lại Bây giờ làm sao lại thành anh cần cô ở cùng vậy Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Trần Nhạc Nhung Quyền Nam Dương không nhịn được kéo đồ cô xuống Hôn một cái lên chán cô nói Nhung Nhung đối với anh mà nói em quan trọng tới mức nào Vĩnh viễn so với chính em nghĩ ra được còn nhiều hơn rất nhiều Em nghĩ em ở trong lòng của anh đã rất rất quan trọng Quan trọng đến mức không ai có thể hơn em có đôi khi trần nhạc nhung lại chính là tự sướng như thế cũng không phải cô tự sướng mà là cô tin anh liệt sẽ như vậy tin tưởng anh và cô là giống nhau nhất định đem cô đặt ở vị trí quan trọng trong lòng ừ nghĩ như vậy là được rồi quyển nam dương xoa bóp mặt của cô bưng lên ly cà phê cô nấu uống một ngụm hương vị cũng không tệ lắm nhưng thật ra là cô đem cà phê nấu khét lại cho thêm quá nhiều đường mùi vị kia uống thế nào Cũng có cảm giác quái gở. Quyền Nam Dương chẳng những không ghét bỏ Uống xong một ly Lại bảo cô rót thêm cho anh một ly Quyền Nam Dương nảy mặt Trần Nhạc Nhung vui vẻ Ghé vào trước mặt anh hưng phân nói ra Anh Liệt anh thích cà phê em nấu Vậy thì em sẽ nấu cho anh uống mỗi ngày Được Quyền Nam Dương gật nhẹ đầu Thuận tay đem một phần tài liệu đưa cho Trần Nhạc Nhung Tiếng Anh của em tốt Em phiên dịch cho anh nghe nhé Anh Liệt không tốt lắm đâu Trần Nhạc Nhung không đưa tay nhận Anh xem tài liệu đều là tài liệu cơ mật của quốc gia Em là một người ngoại quốc, không phù hợp Loại chuyện tiết lộ tài liệu cơ mật này có thể lớn có thể nhỏ Chẳng may để những người muốn kéo quyền Nam Dương xuống biết bọn họ sẽ có thể mượn chuyện này quạt gió thổi lửa Luôn suy nghĩ kỹ cả mọi chuyện là Trần Nhạc Nhung Học được tính cẩn thận của ba mình Thần phận của mình phải hiểu rõ trước Cô vẫn không muốn đụng vào những tài liệu nhạy cảm này để tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho anh Liệt. Những cái này cũng không phải là tài liệu cơ mật gì, Quyền Nam Dương nói. Anh chỉ lo lắng cô quá nhảm chán, cố ý tìm một phần tài liệu tiếng Anh để cô phiên dịch chơi. Như thế này thời gian sẽ trôi qua mong một chút. Tiếng chu điện thoại công việc của Quyền Nam Dương đột nhiên kêu lên. Tiếng chu điện thoại di động này vang lên, Quyền Nam Dương liền biết có chuyện lớn xảy ra, anh lập tức cầm điện thoại di động lên nghe chuyện gì trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng của lâm thành thiên ngài tổng thống lại xảy ra chuyện lớn bão tuyết lần này tới quá nhanh chúng ta không hề có chuẩn bị chút nào cộng thêm thời gian kéo dài mấy tỉnh thành phố đều bị ảnh hưởng khác nhau quyền nam dương nhăn nhăn mải kiếm lạnh giọng quát nói vào điểm chính lâm thành thiên nói những chuyện này là chuyện mà nhân dân cả nước đều biết Quyền Nam Dương thân là tổng thống một nước Làm sao lại không biết Đồng thời giai đoạn trước Anh đã để các ngành có liên quan Tổ chức giải nguy cứu trợ Cố gắng 100% bảo đảm an toàn Về người và tài sản cho nhân dân Tên giả đời Lâm Thành Thiên này Thật sự là càng ngày càng lươn lẹo Nói chuyện cực kỳ khéo đưa đẩy Chỉ chọn chuyện tốt mà nói Chuyện không tốt không biết còn lòng vòng mấy vòng Ngày tổng thống vừa quát Lâm Thành Thiên lập tức thốt ra Vụ Sơn xảy ra tuyết lở chân núi vụ Sơn có mấy thôn có trên trăm gia đình bị vùi lấp theo thống kê sơ bộ có khoảng 300 nhân viên bị kẹt ở chân núi sống chết không rõ không có nhân viên cứu trợ qua đó quyền Nam Dương trầm giọng truy hỏi một đôi mày kiếm đẹp mắt càng cao càng chặt thiếu chút nữa liền muốn cao thành hai đường thẳng bộ đội đi cứu trợ của chúng ta đã đang đi trên đường đến vụ Sơn Lâm Thành Thiên trả lời Không có tổ chức nào cho nhân viên đi cứu trợ Anh nào dám gọi điện thoại đến nói Cho Ngài Tổng thống chứ Ngài Tổng thống của bọn họ Có tính tình như thế nào Anh đi theo bên cạnh Ngài Tổng thống lâu như vậy Sao lại không hiểu rõ được Quyền Nam Dương ra mệnh lệnh Chuyển lệnh xuống Tất cả đều lấy tính mạng con người làm trọng Có thể cố gắng cứu thêm một người được một người Đồng thời cũng phải bảo đảm an toàn Cho nhân viên cứu trợ Vừa nói Quyền Nam Dương vừa đứng dậy Người đi vừa mặc áo khoác còn nói sắp xếp máy bay trực thăng Tôi lập tức đi khu vực bị thiên tai Ngài Tổng thống Tuyết còn đang rơi Máy bay trực thăng bay quá nguy hiểm Ngài nên chờ một chút Ít nhất chờ tuyết ngừng Rồi lại hãng đi thăm hỏi Nhân viên cứu trợ và nhân dân bị tai họa Lâm Thành Thiên cũng là thật sự lo lắng cho quyền Nam Dương Mới nói không có trách nhiệm như thế Quyền Nam Dương nghe xong mặt đều đen Bộ đội giải nguy có thể ngồi máy bay trực thăng đi Vì sao tôi lại không thể Mạng của tôi là mạng Mạng của bọn họ không phải là mạng à Lâm Thành Thiên cũng lo lắng Mới không để ý đến thân phận phản bác Quyền Nam Dương Ngài là Tổng thống của chúng tôi Bọn họ có thể bị làm sao Nhưng là ngài thì không thể Quyền Nam Dương nói Nhân dân nước A Cần chính là người Tổng thống có thể suy nghĩ cho bọn họ Có thể đem lại lợi ích cho bọn họ Có thể làm cho cuộc sống của bọn họ Từng bước nâng cao Chứ không phải muốn một người tổng thống Tham sống sợ chết Quỷ Nam Dương đi đến khu vực bị thiên tai Anh không phải đến để trợ giúp giải nguy Mà là anh đi Có thể khích lệ tinh thần cho mọi người Như vậy tỷ lệ nhân viên bị kẹt Được cứu sẽ cực kỳ gia tăng Vâng tôi đi sắp xếp chuyện này Lâm Thành Thiên không phản bác được Đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh lệnh Quỷ Nam Dương Vừa mới nhậm chức không lâu Lũng tiêm xảy ra động đất Lúc ấy liền có người cố ý Truyền ra lời đồn Nói là Tổng thống mới nhậm chức Không nhận được lời chúc phúc của Tổng thống tiền nhiệm Vị trí của anh không chính thống Đây là ông trời cảnh cáo anh Bây giờ quyền Nam Dương nhậm chức Cũng mới được khoảng 3-4 tháng Lại xảy ra tuyết lớn Từ trước đến nay chưa từng xảy ra Dẫn đến đa số tỉnh thành phố gặp tai họa Gây ảnh hưởng to lớn Chỉ sợ lại sẽ có người ở sau lưng Chuyển lời đồn mê tín, nói anh làm tổng thống tại vị không chính thống, điều khiển nhân dân thiếu hiểu biết, để nhân dân thiếu hiểu biết gây dối. Lực lượng một người là nhỏ bé yếu kém, nhưng một người lại thêm một người, mười người thêm mười người, dần dần thêm nhiều người, lời đồn từ từ truyền ra, hậu quả khó mà lường được. Từng có bài học kinh nghiệm lần trước, lần này quyền Nam Dương nhất định phải ngăn chặn những lời đồn trước kia khi nó xuất hiện, để bọn họ không nói được lời nào. Quỷ Nam Dương bước nhanh đi ra ngoài đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ tới điều gì quay đầu lại nhìn, vừa lúc đối diện với ánh mắt lo lắng của Trần Nhạc Nhung. Anh xin lỗi nói, "Nhung Nhung." Trần Nhạc Nhung đi đến bên cạnh anh, cho anh một ôm thật chặt, ngẩng đầu cười cười với anh. "Anh Liệt, anh đi mau đi." Quỷ Nam Dương xoa so xoa so đầu của cô, trong phút chốc, yết hầu vậy mà đắng chát, nói không nên lời. Cô bé hiểu chuyện này, luôn luôn khéo hiểu lòng người như vậy. Trần Nhạc Nhung quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường lại nói Bây giờ là 11 giờ trưa Cách giờ cơm chiều còn có mấy giờ Em sẽ nấu cơm tối sớm Chờ anh trở về cùng ăn cơm với em Trần Nhạc Nhung nói lời này Cũng là để gián tiếp nói cho Quỷ Nam Dương Để anh đi ra ngoài Chú ý an toàn về nhà thật tốt Ở nhà có cô đang chờ anh Quỷ Nam Dương giữ lấy đầu của cô hôn một cái Trịnh trọng gật đầu Được Quỷ Nam Dương chân trước vừa đi Trần Nhạc Nhung quay người về phòng Cô cầm điện thoại di động lên Bấm một số điện thoại quen thuộc Đối phương vừa nhận máy còn chưa mở miệng nói chuyện Cô liền tranh trước nói ra Thiên Thiến Cho tớ phương thức liên lạc của anh trai cậu Đang mơ mơ màng màng ngủ nướng Lâm Thiên Thiến đột nhiên nhận điện thoại Của Trần Nhạc Nhung Hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng xem chuyện thế nào Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung thật sự muốn gõ vào đầu Lâm Thiên Thiến Lâm Thiên Thiến cho tớ số điện thoại riêng của anh trai cậu tớ có việc tìm anh ấy à cậu muốn số điện thoại cá nhân của anh trai tớ Lâm Thiên Thiến đầu vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng vẫn thành thật đem số điện thoại của Lâm Thành Thiên báo cho Trần Nhạc Nhung lấy được số điện thoại của Lâm Thành Thiên Trần Nhạc Nhung một phút không có ngừng lập tức gọi qua bên kia rất nhanh đã kết nối giọng nói của Lâm Thành Thiên cung kính chuyển đến cô Trần cô tìm tôi Lâm Thành Thiên rất ngạc nhiên Khi Trần Nhạc Nhung gọi điện thoại đến tìm mình Sau khi ngạc nhiên Dường như lại nghĩ tới điều gì Cô bé này có phải muốn truy vấn anh Gọi ngài Tổng thống đi một chuyến kia không Không để thêm thời gian Cho Lâm Thành Thiên suy nghĩ lung tung Trần Nhạc Nhung lại nói Anh Lâm tôi muốn nhờ anh Giúp tôi một việc Không phải truy cứu trách nhiệm Mà là nhờ giúp đỡ Lâm Thành Thiên âm thầm thở dài một hơi Tuy nhiên một hơi kia còn chưa xong trái tim anh ta lại nâng đến cổ họng trần nhạc nhung là cô chủ nhỏ của thịnh thiên từ nhỏ đến lớn đều là muốn cái gì có cái đó chuyện cô muốn làm chỉ cần một ánh mắt là có người vì cô chuẩn bị tốt cô tìm anh nhờ vả chắc chắn không phải là chuyện tốt mặc dù biết không phải chuyện tốt lâm thành thiên vẫn không có lá gan từ chối vẫn luôn cung kính nói mời cô trần cứ nói cô bé này là bà bố trong tim ngài tổng thống nâng ở trong lòng bàn tay Lâm Thành Thiên không dám lạnh nhạt chút nào, giọng nói chuyện và lúc đối diện với Quỷ Nam Dương không có chút nào khác nhau. "Anh Lâm, anh nói chuyện với tôi không cần khách sáo như vậy." Trần Nhạc Nhung cười cười lại nói, "Tôi biết anh Lâm là người ngài tổng thống tin tưởng nhất, anh là thư ký trưởng, thành viên trong đội thư ký bên cạnh ngài tổng thống, đều là do anh sắp xếp." Trần Nhạc Nhung đột nhiên nói đến chuyện này, Lâm Thành Thiên dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra cô muốn làm gì. Nhưng anh ta vẫn lựa chọn xả vờ hồ đồ. Nhận được sự ưu ái của ngài Tổng thống. Trần Nhạc Nhung chớp chớp đôi mắt thanh tú. Anh Lâm, anh không biết tôi muốn nhờ anh giúp đỡ cái gì sao? Lâm Thành Thiên nói, cái này tôi thực sự không biết. Còn xin cô Trần nói rõ, nếu như tôi có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Lâm Thành Thiên này là cá chạch trong quan trường, cách xử sự làm người vô cùng khéo đưa đẩy. Muốn cùng anh ta lòng vòng... chưa biết chừng sẽ bị anh ta vây trong hố đã không lòng vòng qua được anh ta trần nhạc nhung nhếch môi nghĩ nghĩ rất nhanh một mưu kế nhảy ra trong lòng anh lâm cô cười giọng nói ngọt ngào cho dù ai nghe cũng không có cách nào từ chối đội thư ký bên cạnh ngài tổng thống ít cũng có hơn trăm người cái đội này bên trong ít đi một người cũng không hề ít đi thêm vào một người cũng không coi là nhiều hơn lâm thành thiên càng thêm chắc chắn trần nhạc nhung muốn làm gì nhưng vẫn không sẵn lòng nói ra trong lòng anh còn có ảo tưởng hy vọng cô bé nhà họ trần này biết anh không bằng lòng giúp đỡ cũng không cần nói rõ ràng bởi vậy giọng điệu của anh ta cũng càng thêm cung kính cô trần nói cũng không thể nói như vậy ngài tổng thống là người lãnh đạo tối cao của quốc gia chúng ta nhưng quyền lực của ngài ấy cũng bị người dân khống chế công việc đoàn đội bên cạnh ngài ấy đều có biên chế nhân viên có hạn cũng không phải là muốn nhét người vào bên trong Là có thể nhét Ừ tôi biết Cho nên tôi mới phải phiền phước anh Lâm đây Con cáo giả Lâm Thành Thiên này Cuối cùng cũng vào bẫy Nụ cười trên mặt Trần Nhạc Nhung sán lạn Giống như một đóa hoa Tôi muốn vào đội thư ký của Ngài Tổng thống Chuyện này ngoại trừ anh Lâm đây Thật đúng là không có người nào khác Có thể giúp tôi Cô đã đem lời nói ra rõ ràng Tiếp theo Phải xem con cáo giả kia Khéo đưa đẩy Lâm Thành Thiên này làm sao tiếp cô một chiêu đây trần nhạc nhung không nhìn thấy vẻ mặt của lâm thành thiên chỉ có thể từ từ việc anh ta trầm mặc không lâu mà phán đoán sợ là con cáo già lâm thành thiên này không giúp cô cô tìm tới lâm thành thiên cũng là không còn cách nào bởi vì ngoại trừ lâm thành thiên trần nhạc nhung không tìm thấy người thứ hai có thể giúp cô cô không phải là người nước a thân phận còn rất đặc biệt bởi vì nguyên nhân thân phận này cô muốn bằng vào năng lực của mình đi đến bên cạnh ngài tổng thống đó là tuyệt đối không có khả năng bởi vậy cô chỉ có thể ra tay từ lâm thành thiên này rất lâu sau giọng nói của lâm thành thiên mới chậm rãi truyền đến cô trần đội thư ký bên cạnh ngài tổng thống tiếp xúc đến đều là những tài liệu cơ mật cô không phải là người nước a chỉ dựa vào điều này cô đã không có tư cách gia nhập đội thư ký anh nói đúng là không sai Lâm Thành Thiên Sẽ dùng lý do này từ chối Trần Nhạc Nhung Trần Nhạc Nhung sẽ không dễ dàng từ bỏ Chờ sau khi chuyện này hoàn thành Tôi nhất định sẽ cảm ơn anh Lâm thật tốt Lâm Thành Thiên lo lắng Cô Trần không phải Trần Nhạc Nhung nói Anh Lâm, vậy cứ quyết định như thế Chờ Tổng thống của các anh đi cứu trợ về Tôi muốn anh cho tôi một câu trả lời chắc chắn Cô bé này tuổi còn nhỏ Nhưng cách nói chuyện khi thấy mạnh mẽ Không cho người ta phản kháng Hoàn toàn dọa được anh Chờ lúc Lâm Thành Thiên kịp phản ứng lại Trần Nhạc Nhung đã cúp điện thoại Anh ta ngu ngờ nhìn điện thoại rất lâu Sau đó lắc đầu bất đắc sĩ Nghĩ anh ta ở chính trường Lăn lộn nhiều năm như vậy Lần này lại bị một con nhóc con Miệng còn hôi sữa tính toán Kết thúc trò chuyện cùng Lâm Thành Thiên Trần Nhạc Nhung lại bấm một số điện thoại khác Nhưng điện thoại vang lên rất lâu Vẫn không có người nghe Một lần không có người nghe Trần Nhạc Nhung lại gọi lần thứ hai Lần thứ ba Lần thứ tư Lúc gọi tới lần thứ mười Vẫn chưa có người nghe Trong lòng Trần Nhạc Nhung mơ hồ dâng lên một chút bất an Tên Trần Giận Trạch kia Đúng là âm hồn không tan Trước đây mỗi ngày đều quấn lấy cô Lần này không chỉ có mấy ngày không hề xuất hiện Gọi điện thoại cũng không nghe Anh ta có thể xảy ra chuyện gì hay không Mặc dù bình thường hận không thể kiến cho Trần Giận Trạch hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô hận không thể khiến cho anh ta không còn xuất hiện ở trước mắt của cô, vướng mắt của cô nhưng khi nghĩ đến anh ta có khả năng đã xảy ra chuyện lòng Trần Nhạc Nhung vẫn là bất thình lình run rẩy một chút điện thoại không liên lạc được Trần Dận Trạch như vậy cô đành phải tới tận cửa đi tìm người Trần Nhạc Nhung biết Trần Dận Trạch ở ngay bên cạnh cô cô vội vội vàng vàng đi vào cửa nhà của anh ta ở bên ngoài gõ cửa phòng của anh ta Cô vội vàng đến mức dùng tay đập cửa thật mạnh Hoàn toàn quên mất còn có loại đồ chơi Là chuông cửa tồn tại Gõ rất lâu Trong phòng không ai trả lời Trần Nhạc Nhung có chút luống cuống Chẳng lẽ Trần Giận trạch Thật sự xảy ra chuyện gì rồi Trần Giận trạch Anh cuối cùng có ở nhà hay không Ở nhà thì anh liền mở cửa ra cho tôi Chớ núp trong nhà giả chết Trần Nhạc Nhung lo lắng đến mức dùng chân đạp cửa Cô dùng sức lực rất lớn Cửa vẫn không đá ra được Ngược lại đem đầu ngón chân của cô đạp đau Cô phát ra một tiếng hút không khí thở dài Lại dùng sức đập cửa Tên khốn Anh mà không lên tiếng Tôi sẽ tìm người phá cửa hoặc là báo cảnh sát Em đang lo lắng cho anh ạ Ngay lúc Trần Nhạc Nhung Lo lắng đến mức hận không thể nổ tung cửa phòng Sau lưng cô chuyển đến Một giọng nói nhẹ nhàng nam tính Không khó để nghe ra Được người nói chuyện hơi có chút vui vẻ Nghe được giọng nói này Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên quay đầu Nhìn thấy Trần Dận Trạch Hoàn chỉnh lành lặn xuất hiện ở cửa thang máy Tảng đá lớn đẻ ép trong lòng cô Cuối cùng cũng rơi xuống đất Đồng thời lửa giận từ từ dâng lên Trần Dận Trạch Em gọi điện thoại cho anh Vì sao không bắt máy Trần Dận Trạch nhìn thấy cô Nhìn cánh môi hồng nộn đang đóng đóng mở mở Nhàn nhạt, nhạt nhắc lại lời vừa mới nói Em đang lo lắng cho anh à Lo lắng cho anh Trần Nhạc Nhung hung dữ lườm anh ta một cái Xoay người bỏ đi Em là đang lo lắng cho anh Lo lắng anh chết ở chỗ này Em lại phải dọn nhà đi Lời cô nói tuy khó nghe Giọng nói càng giống như ăn phải thuốc nổ Nhưng Trần giận trạch một chút tức giận cũng không có Toàn thân cao thấp sảng khoái nói không nên lời Nói đi Tìm anh có chuyện gì Anh biết cô sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho anh Lúc gọi điện thoại cho anh Chắc chắn là có chuyện tìm anh giúp đỡ Vì vậy anh cố ý không có bắt máy lúc cô gọi điện thoại tới Nhưng mà bây giờ vừa mới thấy cô sốt sáng như vậy Lo lắng cho an nguy của mình Anh liền không so đo cùng với một cô bé như cô Vừa rồi bởi vì lo lắng an nguy của Trần Giận Trạch Trần Nhạc Nhung liền quên mất dự định ban đầu Cô gọi điện thoại tìm anh Được anh nhắc nhở cô mới nhớ tới Anh, anh biết thiên tài bão tuyết lần này chứ Ừ, Trần Giận Trạch gật gật đầu Ánh mắt sáng rực nhìn cô quả nhiên như anh đoán, cô chính là có chuyện cần nhờ mình. Lúc cô gọi điện thoại tới là anh đã biết cô tìm anh nhờ làm việc, Xong giờ phút này chính tay nghe thấy cô nhắc đến chuyện thiên tài bão tuyết trong lòng trần giận chạch vẫn không nhịn được chua chua. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ anh ôm một tia kỳ vọng ảo tưởng? ảo tưởng cô gọi điện thoại đến chỉ để quan tâm mình chứ không phải là tìm anh nhờ làm việc. Anh cảm thấy mình thật là ngốc. ngốc đến mức, dù đã biết rất rõ ràng vẫn còn muốn ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Ánh mắt Trần Dận Trạch rơi thẳng vào trên người Trần Nhạc Nhung, thấy cô có một chút không được tự nhiên, mới giờ ánh mắt nói, "Em muốn anh góp tiền." Tia ảo tưởng kia trong lòng Trần Dận Trạch hoàn toàn biến mất, anh cười lại, "Trần Nhạc Nhung, em cảm thấy nhà họ Trần chúng ta là làm từ thiện sao?" Trần Nhạc Nhung đã biết Trần Dận Trạch này sẽ không sẵn khoái ra tay giúp đỡ. Cô lườm anh một cái Hàng năm ông bà ba mẹ đều sẽ làm từ thiện Tới không ít nơi xa xôi quyên góp tiền Quyên góp đồ đạc Vì sao đến chỗ này của em lại không được Bọn họ có thể làm từ thiện Bởi vì tiền đều là do bọn họ kiếm ra Mà em đây Trần Dận Trạch cười cười Cô chủ nhà họ Trần Em đã về nhà họ Trần làm cái gì chưa Cô và tên khốn Trần Dận Trạch này Quả nhiên xung khắc Mệt cho cô vừa rồi còn lo lắng anh xảy ra chuyện gì Nếu anh có xảy ra chuyện gì Cô nhất định phải vỗ tay bảo tốt Trần giận trạch lại nói Mặc dù em không có làm cái gì vì nhà họ Trần Tuy nhiên dù thế nào Em cũng là cô chủ nhà họ Trần Cộng thêm bà yêu thương em như vậy Ông ấy sớm đã dùng danh nghĩa của em Quyên góp tiền Quyên góp đồ đạc Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Em có thể lên mạng nhìn xem Em hẳn là lại ở trên trang đầu Cô mới nghĩ tới chuyện này, ba cô đã thay cô làm xong, nhiều lần đều là như thế này. Trần Nhạc Nhung lập tức mở điện thoại, mở ra mấy trang web facebook nào đó, quả nhiên thấy đầu đề đưa tin tức, đều là liên quan tới cô. Gương mặt đẹp nhất lũng tiêm, hũ sớm nhỏ, hóa thân thành thiên sứ đem lại ấm áp. ngay đầu tiêu đề đã đem chuyện Trần Nhạc Nhung quyên góp tiền, quyên góp đồ đạc nói tỉ mỉ một lần, lại đem chuyện lũng tiêm trước đó lật lại nói một lần. nếu như liên quan tới chuyện lúc trước gương mặt đẹp nhất khu vực thảm họa lũng tiêm để người dân nước A quen biết trần nhạc nhung vậy chuyện vừa phát sinh thiên tai bão tuyết mang lại ấm áp hôm nay đã để người dân nước A thật sâu nhớ kỹ gương mặt xinh đẹp này của trần nhạc nhung dân mạng nhắn lại cùng với lần trước không khác biệt lắm tất cả đều là giọng nói khen thưởng ca ngợi thổi phồng đến mức khoa trương đem trần nhạc nhung thổi phồng đến mức người này chỉ trên trời mới có Trần Gian tuyệt đối không có Nhìn thấy đám sân mạng khen mình Trần Nhạc Nhung có một ít lo lắng Hiện tại những người marketing này Đưa cô lên cao như vậy Tương lai có một ngày Nhóm người này có thể dẫm cô xuống dưới bùn hay không Dù sao sự vật phát triển Đến cực điểm Thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại Loại chuyện này thường xuyên xảy ra Nếu xảy ra ở trên người cô Cũng không phải không có khả năng Trần Nhạc Nhung thở dài một tiếng Thực sự không biết được những chuyện này Đối với cô sau này làm tổng thống phu nhân của anh Liệt Đến cùng là tốt hay là không tốt Khen Trần Nhạc Nhung như vậy Tự nhiên có thật nhiều dân mạng đứng ngồi không yên Tất cả mọi người Bắt đầu đi đào tư tài liệu Về cô gái này Nhắc tới cũng kỳ lạ Cho dù bọn họ đào như thế nào Đều không có một chút tài liệu nào liên quan tới cô gái này Hình như cô chính là thiên sứ Ông trời phái tới cứu vớt bọn họ Giống như vậy Lâm Thành Thiên cũng đã đọc qua những tin tức này, rất nhanh điện thoại của anh ta gọi tới. Cô Trần, tôi muốn thương lượng với cô một việc. Trần Nhạc Nhung tránh ánh mắt của Trần giận chạch, quay người vào phòng một tay đóng cửa lại. Anh Lâm, chuyện tôi đã quyết định không muốn thương lượng. Lâm Thành Thiên lại nói, tin tức trên mạng tôi đã đọc được, cô Trần thật tâm muốn trợ giúp ngài Tổng thống, muốn vì anh ấy ra một phần lực. Trần Nhạc Nhung hỏi, sau đó thì sao? lâm thành thiên lại nói đội thư ký của ngài tổng thống nhét không được thêm người giọng nói của trần nhạc nhung trầm xuống mắt lộ ra vẻ không vui nhét không được cũng phải nhét tôi không ở bên cạnh anh ấy không được lâm thành thiên nghĩ thầm cô bé này quả nhiên giống ông chủ của anh bình thường nhìn rất đáng yêu dịu dàng thực chất bên trong lại rất bá đạo anh vội vàng nói thêm nhưng mà ngài tổng thống còn cần một người phiên dịch tiếng anh tôi nghĩ chuyện này cô trần Chắc là có thể đảm nhiệm Từ nhỏ Trần Nhạc Nhung đã sống ở New York Tiếng Anh xem như tiếng mẹ đẻ thứ hai của cô Cộng thêm cô có thiên phú về ngôn ngữ Cùng với việc ở trong trường học Lại có danh học bá Muốn để cô đi làm phiên dịch tiếng Anh Hoàn toàn không có vấn đề Cô cười cười mở Ừ, làm người phiên dịch của anh ấy Tuy nhiên anh không được nói trước cho anh ấy biết Tuyết lớn vẫn còn tiếp tục Tuyết rơi càng lúc càng rộng tai họa càng ngày càng nhiều, đương nhiên trong đó, tai họa nghiêm trọng nhất vẫn là khu vực núi Vũ Sơn, hàng trăm người dân từ mấy trùng hộ gia đình của các thôn làng dưới chân núi Vũ Sơn đều bị vùi lấp. Sau khi thu được tin tức này, các bộ phận liên quan lập tức sắp xếp đội quân trên không đến cứu viện, tổng thống cũng nhanh chóng đến khu vực gặp thiên tai để an ủi chiến sĩ cứu hộ và quần chúng bị mắc kẹt. Kênh tin tức trung ương quốc gia tiếp tục phát tin công tác ở khu vực gặp thiên tai để nhân dân cả nước đều có thể biết được tiến độ của công tác cứu hộ ở khu vực gặp thiên tai càng sớm càng tốt. thế nhưng so với gió tuyết bên ngoài, so với những chiến sĩ cứu hộ và tổng thống đại nhân của bọn họ, vẫn có một đám người ngày ngày sống đến vô cùng thoải mái. trong những ngày tuyết lớn bài tán loạn, chuyện thoải mái nhất không gì sánh bằng là cùng bạn bè tìm một quán rượu nhỏ uống rượu trắng. ăn thịt nướng tâm sự vài ngày. Một quán rượu nhỏ, vẻ ngoài cũng không thu hút, nhưng bố trí bên trong đặc biệt thoải mái ấm áp. Hôm nay chỉ chiêu đãi một bàn khách, trên cửa liền treo bảng nhỏ đã hết. Một bàn khách chỉ có hai người mà thôi. Lầu 1, lầu 2 đầy chỗ trống, cũng không biết vì sao ông chủ quán rượu không tiếp đón khách khác. Hai người khách ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trên lầu 2 của quán rượu, từ cửa sổ nhìn ra vừa lúc có thể thưởng thức khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, nhưng mà lực chú ý của hai người bọn họ cũng không ở cảnh tuyết ngoài cửa sổ mà ở tivi trên vách tường. Tivi vừa lúc chuyển đến kênh tin tức trung ương, kênh tin tức đang chiếu hình ảnh ngài tổng thống đang thăm hỏi khu vực bị thiên tai. Quỷ Nam Dương cầm một cái loa lớn, hét lớn với chiến sĩ cứu hộ và quần chúng gặp thiên tai, mặc kệ dùng bao nhiêu tài lực vật lực chúng ta phải cố gắng hết sức giải cứu mỗi một người dân bị mắc kẹt. Tên nhãi danh này diễn cũng thật hay. Người khách A trong số hai vị khách trong quán rượu nhỏ, cầm lấy điều khiển tivi từ xa tắt tivi. Người khách B ngồi đối diện với người khách A, cầm lấy bình rượu, rót thêm một chén rượu cho anh ta, nhàn nhạt, nhạt cười cười. quyền Nam Dương nguyện ý diễn chào lời gạt quần chúng, vậy cứ để anh ta diễn đi, anh cùng anh ta gấp cái gì? Mặt người khách A lộ vẻ bất mãn Nhìn thấy nhân khí của quyền Nam Dương càng ngày càng cao Người ủng hộ anh ta càng ngày càng nhiều Vị trí của anh ta càng ngày càng ngồi đến vững chắc Ngay cả anh cũng có thể ngồi trên Người khách B rót đầy rượu cho người khách A Lại chậm gì gì rót thêm cho mình một ly Vẫn cứ thản nhiên nói Có vài thứ không phải là của anh ta Mặc dù anh ta cướp đi Vậy cũng không thể trở thành của anh ta Người khách A nhìn vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt của người khách B lại nói thầm một câu: "Chẳng lẽ trong lòng anh thật sự không hề sốt ruột chút nào sao?" Người khách B lại không trả lời câu hỏi của người khách A, cầm chén rượu, ngửi ngửi mùi rượu trắng này. "Ừ, đúng là rượu ngon. Nhiều quán rượu như vậy, nhưng kể ra rượu trắng trong quán rượu này của anh là thơm nhất." Sáng vẻ của người khách B càng lạnh nhạt thở ơ, người khách A lại càng sốt ruột. tôi đang nói chuyện chính sự với anh, anh lại tán gióc mùi rượu với tôi. anh muốn uống rượu, ở đâu lại không có? người khách bê nâng chén lướt qua một ngụm rượu lại nói: hôm nay tuyết rơi lớn như vậy, tôi ra cửa một chuyến cũng không dễ dàng gì. anh cùng tôi vui vẻ uống hai ly đi. một người kiên trì muốn nói cái gọi là chính sự, một người lại ngậm miệng, không muốn nhắc tới cái gọi là chính sự. trong lúc nhất thời không khí có chút giằng co. đợi một lúc lâu sau Nhìn người khách B rót thêm một chén rượu vào bụng, thật ra người khách A chính là ông chủ quán rượu này. Anh ta chừng mắt nhìn người trước mặt, hơi hơi nổi giận. rốt cuộc anh đang có chủ ý gì? Người khách B nói, tuyết này vẫn đang rơi, nhìn dáng vẻ còn sẽ càng lúc càng lớn. Hôm nay mấy thôn làng dưới chân núi Vụ Sơn bị trôn. Ai biết ngày mai có còn càng nhiều nơi bị trôn hay không? Chủ tiếp góp đến độ bưng chén rượu rót vào trong miệng nói. trận tuyết này có liên quan gì tới chuyện tôi muốn nói với anh người khách bê cười cười chậm rãi nói chỉ cần tuyết không ngừng tai nạn vẫn sẽ tiếp diễn một hai điểm gặp thiên tai còn chăm sóc được nếu khu vực gặp thiên tai càng ngày càng rộng sợ là chính phủ muốn giải quyết cũng không được nói đến rõ ràng như thế rốt cuộc chủ tiệm cũng hiểu anh ta cười trong lòng cười ha ha một tiếng chỉ cần chính phủ cứu hộ chậm trễ quần chúng nhân dân sẽ lên tiếng oán trách. Lúc ấy tự nhiên sẽ có người đẩy quyền nam dương xuống đài. Người khách bê nhấp rượu, ánh mắt hàm chứa lạnh lùng, cùng với ý cười nhất định phải được, lại không tiếp tục đáp lời chủ tiệm nói. Chủ tiệm lại nói: xem ra hai người chúng ta hẳn là nên nâng chén là một ly chúc mừng, hy vọng trong mấy ngày nữa trận tuyết lớn này ngàn vạn lần từng dừng lại. Ừ, là một ly. Người khách bê hơi hơi hít mắt. Con người hiện lên một đạo tia sáng cực kỳ khinh thường. Ở trong mắt anh ta, cầu mong tuyết rơi nhiều mấy ngày nữa chỉ là suy nghĩ vô dụng của một ít người mà thôi. Anh ta thuận miệng nói như vậy, cái tên ngu xuẩn này cũng tin. Anh ta thật sự có chút không nỡ, người kia thông minh như vậy, tránh ở sau lưng bày mưu lập kế nhiều năm như vậy, sao lại sử dụng một thủ hạ như vậy? Nhưng mà, anh ta chẳng qua cũng chỉ là bắt người tiền tài thay người làm việc mà thôi. Người kia muốn dùng dạng thủ hạ gì Anh tham quản không được Cũng không muốn quản Chẳng qua mỗi lần Đều cùng tên Ngu xuẩn này nói chuyện Thật sự có chút vất vả Bởi vì được Lâm Thành Thiên báo đáp Trần Nhạc Nhung có thể sớm làm người phiên dịch Đi theo bên cạnh Quyển Nam Dương Nghĩa đến sau này Mỗi ngày đều có thể cùng anh Liệt đi làm cùng nhau Lại tan tầm cùng nhau Trong lòng Trần Nhạc Nhung kích động Nói không nên lời cô kích động đến lăn vài vòng trên sofa, lại chạy vài vòng quanh sofa, nhìn giống như một kẻ điên mất đi lý trí. Cực kỳ hưng phấn, Trần Nhạc Nhung nghĩ đến người nhà ở New York xa xôi. Chỉ là lúc này bên này của cô là buổi chiều, bên kia New York là đêm khuya, gọi điện thoại quấy rầy bọn họ cũng không tốt lắm. Cô nhịn xuống nhưng lại nhịn không được, cầm lấy di động gọi cho mẹ mình. Cô cho rằng mẹ sẽ tắt máy, ai ngờ cô vừa gọi đi, mẹ liền chuyển được từ ống nghe di động chuyển đến giọng nói ôn nhu lại có một chút buồn ngủ của mẹ bảo bối nửa đêm gọi điện thoại tới là có chuyện gì mẹ ngại quá còn đánh thức mẹ trần nhạc nhung nghịch ngợm lè lưỡi con là vì quá hương phấn muốn tìm ai đó chia sẻ niềm vui bảo bối không sao giọng nói sang nhung càng thêm ôn nhu ngày mai là cuối tuần mẹ có thể ngủ nhiều một chút còn có chuyện gì cứ nói với mẹ Mẹ, mẹ thật tốt Trần Nhạc Nhung hận không thể chui vào trong ngực ba mẹ làm đúng từ này đối với cô bà nói Chuyện hạnh phúc nhất là có ba mẹ và người nhà tốt như vậy Mẹ của bọn họ cưng chiều cô giống như bảo bối Bởi vậy cô chưa từng trải qua loại cảm giác Ba không yêu, mẹ không thương của anh Liệt Đứa nhỏ ngốc, con là bảo bối của mẹ và ba Giang Nhung cười khẽ Con nói xem, Rốt cuộc có chuyện gì tốt Muốn cùng mẹ chia sẻ trần nhạc nhung cười ngây ngô một tiếng mẹ con có thể đi làm bên cạnh anh liệt ừ đúng là một chuyện làm người ta vui mừng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của giang nhung truyền ra từ trong điện thoại chúc mừng bảo bối nhà chúng ta rốt cục cũng có thể làm việc bên cạnh người yêu rồi giọng nói của bà dịu dàng nghe thấy những lời của cô cũng không giật mình sáng vẻ như thể bà đã sớm đoán được con gái bảo bối của bà sẽ làm như vậy mẹ Nhưng mà con vẫn khá là lo lắng Việc mẹ vẫn luôn giúp đỡ mình Trần Nhạc Nhung đương nhiên biết Chỉ là ở bên phía cha Sẽ có chút không sẽ đối phó cho lắm Chuyện này là cô chủ động yêu cầu Được đi công tác bên cạnh anh Liệt Lỡ như cha của cô Lại hiểu lầm là anh Liệt Cố tình muốn cô phải đi chịu khổ Thì chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn Nhung Nhung Con cứ yên tâm đi làm ở bên cạnh anh Liệt của con đi Chỗ bà của con đã có mẹ lo Con gái mình lo lắng chuyện gì Giang Nhung đương nhiên biết Cảm ơn mẹ Trần Nhạc Nhung vui vẻ trả lời Bất cứ khi nào cô không chắc chắn về cha mình Mẹ của cô nhất định sẽ ra tay hỗ trợ Chỉ cần mẹ ra tay Chắc chắn bên phía của cha Sẽ được giải quyết ổn thỏa Trần Nhạc Nhung nghe được những lời của mẹ Thì rất vui vẻ Còn sắc mặt của người đàn ông Nằm bên cạnh Giang Nhung Lại bắt đầu tố xuống Rất là bất mãn mà xích lại gần bà Ở trên cổ của bà cắn một cái Giang Nhung bị đau Khẽ kêu lên một tiếng Quay đầu lại hùng ác lườm ông một cái Người đàn ông này Lại dám ngay lúc này làm sàng bậy Mẹ, mẹ sao thế Nghe thấy ở bên phía của Giang Nhung có tiếng kêu Trần Nhạc Nhung lo lắng hỏi Chắc là bị sâu cắn một cái Giang Nhung tất nhiên Sẽ không nói là Trần Việt cắn bà Không thể làm gì Chỉ có thể tìm qua loa một cái cớ Ai biết được Lời vượt ra khỏi miệng Tên đàn ông xấu xa Trần Việt Đang ở bên cạnh Lạnh lẽo lập tức ôm bà vào trong ngực Vừa ôm vừa cắn bà thêm một cái Bà thực sự phải cố sức kìm nén Mới không kêu thành tiếng Nhưng dù sao Bà cũng không phải là con cừu nhỏ Có thể để cho Trần Việt tùy ý bắt nạt Bà vung tay lên Hùng ác dùng cùi trò của mình Đụng vào Trần Việt một cái Bà đụng vào Trần Việt một cái Trần Việt không chỉ không cảm thấy đau Mà ngược lại trên mặt còn toát ra ý cười Càng tích cực ôm bà vào trong lòng cắn cắn Giang Nhung xương lên ánh mắt cảnh báo Em đang nói chuyện với con gái Anh đừng có mà làm loạn Nhưng mà người đàn ông Trần Việt cố chấp này Khi vừa thức dậy Thực sự không nghe người ta nói Hơn nữa còn đặc biệt bá đạo Ông không chỉ không buông Giang Nhung ra Mà còn đưa tay qua Luồn vào trong quần áo của bà Giang Nhung bắt lấy đôi tay không ăn phận kia kéo ra ngoài Đang bận rộn Lại nghe thấy giọng nói lo lắng Ở bên kia đầu dây của Trần Nhạc Nhung Mẹ Ừ bà bối mẹ vẫn đang nghe đây Con nói đi Bởi vì lo lắng con gái sẽ nghe ra cái gì Giang Nhung nói chuyện có chút lắp bắp Nghĩ đến tất cả quẫn bách này của mình Đều do người đàn ông Trần Việt này Một tay tạo thành Giang Nhung lại nghiêng đầu hung ác lườm ông một cái Thế mà Trần Việt lại cúi người lại gần hôn bà một phát Thực sự là chỉ có cầm thú Cùng đàn ông là khó nuôi Sọng nói mềm mại ngọt ngào của Trần Nhạc Nhung Một lần nữa truyền đến Mẹ con thật ra là muốn hỏi mẹ Mẹ thấy anh Liệt thế nào Trần Nhạc Nhung biết ba cô Đối với anh Liệt ấn tượng không tốt Nhưng là không biết mẫu thân đại nhân Đối với anh Liệt Cái nhìn đến tụt cùng thế nào Tuy rằng mẹ không có phản đối cô và anh Liệt Ở bên nhau Nhưng cũng không nói là có ưng ý anh Liệt hay không Bởi vì mong muốn gả cho anh Liệt Ngày càng mãnh liệt Trần Nhạc Nhung thực sự hy vọng Người trong lòng của mình Có thể đạt được sự khẳng định của người nhà Cho nên cô mới hỏi ra câu đó Liệt Ấn tượng của Giang Nhung đối với Liệt trước giờ Vẫn luôn rất tốt Tuy rằng không có nhiều tiếp xúc cho lắm Giang Nhung cũng không quá hiểu chàng trai này Nhưng mà bà tin tưởng một người đàn ông Có thể dùng tính mạng của chính mình Để bảo vệ con gái của bà Thì chắc chắn là một người đàn ông Có thể dựa vào Mẹ, mẹ không thích anh Liệt sao bởi vì trước đó bà có vẻ không thích anh liệt cho nên trần nhạc nhung rất quan tâm cái nhìn của mẹ với người mà mình yêu dù sao mặc kệ cô cảm thấy anh liệt tốt bao nhiêu cô vẫn là hy vọng anh liệt có thể nhận được sự đồng ý từ phía cha mẹ mình sao mẹ lại có thể không thích thằng bé cơ chứ sang nhung dịu dàng chấn an con gái bà suy nghĩ một chút lại nói liệt để lại cho mẹ ấn tượng quá sâu sắc năm đó Lần lưu tiết nhìn thấy, đã cảm thấy đây là một thằng bé không đơn giản Giang Nhung đang nói Bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt bén nhọn đang nhìn mình và ngẩng đầu một cái liền đối đầu với ánh mắt tràn ngập ghen tuông của Trần Việt Người đàn ông này Bà đang ở đây bàn luận về con rể tương lai Cùng với con gái của mình Lẽ nào ông có thể hẹp hỏi đến độ Bình sớm này cũng muốn ăn hay sao Giang Nhung lườm ốc một cái Lại rời ánh mắt đi Thật sự không muốn quan tâm tới người đàn ông Thích ăn giấm chua này nữa Ở bên kia điện thoại Trần Nhạc Nhung gấp gáp hỏi Mẹ, mẹ chỉ cảm thấy là anh ấy Không chỉ đơn giản thôi sao Không có cảm giác nào khác sao Giang Nhung trả lời tiếp Sau đấy khi thằng bé ở bên cạnh con Chiều chuộng con Thậm chí dùng tính mạng để bảo vệ con Lúc ấy mẹ đã nghĩ Mai sau khi con lớn lên Chắc hẳn phải tìm một người như vậy để lấy làm chồng Ở bên yêu thương chăm sóc cho con Mẹ đã khẳng định là muốn Anh Liệt trở thành con rể tương lai Vậy thì chắc chắn có ấn tượng Vô cùng tốt với anh Liệt rồi Trần Nhạc nhung vui vẻ nói Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy như vậy sao Ừ, sang nhung gật đầu Mấy năm không tìm thấy thằng bé Mẹ cũng cảm thấy rất tiếc nuối Cũng may mà nhung nhung của chúng ta Không hề từ bỏ Vẫn bắt được chàng trai này về Mẹ, con yêu mẹ Trần Nhạc Nhung chỉ hận không thể lập tức quay về ôm mẹ hô to vạn tuế Vẫn là mẹ hiểu mình lại càng giống mình Đến cả mắt nhìn đàn ông cũng giống nhau Không giống như ba bà. bà lúc nào cũng cảm thấy anh liệt Có gì đó không tốt Bảo bối mẹ cũng yêu con Đúng rồi con có ba của con Ông ấy cũng rất yêu con sang Nhung dịu dàng êm ái nói Trần Nhạc Nhung lại nói Mẹ vậy con không quấy dày mẹ ngủ nữa Hôm khác chúng ta lại nói chuyện phiếm nha Nghe thấy giọng nói sung sướng của con gái Tâm tình của Giang Nhung cũng tốt hẳn lên Tạm biệt bà bối Bà cúp điện thoại Bên tai lập tức vang lên giọng nói trầm thấp gợi cảm Mà lại có chút bất mãn của Trần Việt Em thật sự Có ấn tượng đầu tiên sâu sắc như vậy Với cái tên nhóc quyền Nam Dương kia Em có ấn tượng sâu sắc như thế nào Với thằng bé ấy cơ chứ Giang Nhung hỏi ngược lại Còn thế nào nữa Sắc mặt Trần Việt nặng nề Thoạt nhìn vô cùng không vui trời còn mờ tối em còn muốn ngủ thêm một lát giang nhung quay người đi không muốn để ý đến ông nữa cũng không muốn quan tâm ông ở bên kia nổi lên cái tính xấu gì bà còn cho rằng trần việt sẽ tiếp tục ở mỹ với bà còn dịch sang bên cạnh một chút muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng mà trần việt lại không làm ra thêm động tác nào nữa giang nhung không nhịn được lại quay đầu lại xem xét nhìn ông một cái thấy ông đã nhắm hai mắt lại có vẻ như là không có chuyện gì lúc này bà mới yên tâm nhắm mắt lại đi ngủ ngay khi bà sắp ngủ cả cơ thể bỗng nhiên lại bị trần việt luôn tự cho là mình giỏi kéo vào trong lồng ngực giọng nói nặng nề của ông vang lên ở bên tai bà sao năm đó không thấy em nhớ kỹ anh như thế cái gì mà không nhớ kỹ anh giang nhung dụ rụ dụi mắt mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút chắc là ông đang nói tới chuyện sau khi tìm được bà đi bà lập tức giải thích năm đó Chẳng phải là em bị mất trí nhớ hay sao? Em bị mất trí nhớ Sắc mặt Trần Việt càng khó coi Nhớ năm đó Lúc lần đầu tiên bọn họ gặp mặt Bà không chỉ mắng ông ta Mà còn hất ông một cái Khiến cho ông nhớ bà thật sâu Vậy mà bà lại không có một chút ấn tượng nào với ông Thế mà bây giờ bà còn dám Không chớp mắt nói rằng Bà bị mất trí nhớ Trần Việt thật muốn một phát bóp chết Người phụ nữ này Em đã mất đi ký ức anh cũng không phải không biết đang mơ màng ngủ giang nhung không biết trần việt đã hiểu lầm ý mình còn ngốc nghếch phản bác ông giang nhung trần việt sầm mặt giọng nói càng lạnh hơn lạnh như băng tan trong phòng chỉ bật bóng đèn nhỏ màu đỏ cam ánh đèn màu ấm vốn mang theo ấm áp nhưng giang nhung bỗng cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh cơ thể bỗng nhiên giảm xuống mấy độ nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống lại đến mức giang nhung giật nảy mình lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều Giang Nhung trước mắt mấy cái ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt u ám hơi khó hiểu hỏi Trần Việt anh làm sao thế Bà còn không biết xấu hổ hỏi ông làm sao thế Chẳng lẽ bà không nhận ra Ông đang giận bà à Trần Việt lạnh lùng nhìn Giang Nhung Trong lòng càng ngày càng bất mãn Đối với người phụ nữ này Nếu không phải là vì thích bà Chắc chắn ông sẽ ném bà ra khỏi cửa sổ Anh nhìn em không nói gì Là có ý gì Trần Việt người đàn ông này phần lớn thời gian đều rất quan tâm bà chỉ thỉnh thoảng không biết vì nguyên nhân gì lại giận dỗi bà không nhận ra ông có ý gì sao trần việt vô cùng bất mãn không lên tiếng thấy trần việt lạnh lùng không nói một lời sang nhung không biết làm sao lắc đầu trần việt anh không nói gì là muốn chiến tranh lạnh với em à chiến tranh lạnh ông muốn một tay bóp chết bà thì có dám ở trước mặt ông khen người đàn ông khác tốt mặc kệ sang nhung nói thế nào Tổng giáo đốc Trần vẫn trưng ra về mặt lạnh lùng, lặng lặng trừng mắt với bà không nói nửa lời. Hai người họ đã sống chung với nhau mấy chục năm. Giang Nhung hiểu rõ người đàn ông, vừa lạnh lùng vừa khó chịu này, biết chắc ông đang giận mình. Nhưng bà không biết rốt cuộc ông đang giận chuyện gì. Giang Nhung cẩn thận suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên sự tỉnh Nhất định là ông trách bà đồng ý giúp con gái đối phó ông. Chà, nhất định là thế. Kể từ lúc đó Ông đã không bình thường cho lắm. Sau khi nghĩ thông suốt, tâm trạng Giang Nhung nhẹ nhõm hơn nhiều Bà mỉm cười dịu dàng với ông. "Em nói này Tổng giám đốc Trần, anh đã mấy chục tuổi đầu rồi, sao còn cáo kỉnh với một đứa bé chứ?" "Cái gì gọi là ông cáo kỉnh với một đứa bé? Ông đang cáo kỉnh với bà." Người phụ nữ này bình thường rất thông minh, lúc này lại giả ngu với ông, hết lần này tới lần khác. Trần Việt hung hăng chừng mắt nhìn bà, nhưng vẫn không nói gì. sang nhung thở dài một tiếng tự giác ghé sát vào trước ngực ông ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực ông rõ ràng anh không nỡ để nhung nhung chịu tủi thân thế sao lại không bỏ qua cho nó chuyện này chứ bà chuyển sự chú ý sang con gái thì ông sẽ bỏ qua chuyện đêm nay sao mơ tưởng trần việt nắm lấy bàn tay đang vẽ linh tinh trước ngực mình đẩy bà ra thể hiện ông vẫn đang giận bà người đàn ông này lại đẩy cả bà ra ông tưởng Bà là người muốn ôm thì ôm Muốn đẩy thì đẩy à Dù sự thật đúng là như vậy Nhưng ông cũng không thể khi người quá đáng chứ Giang Nhung chừng mắt lại với ông Nhưng lại đổi lại ánh mắt lạnh lùng hơn Mỗi lần vừa nhắc tới liệt Trần Việt cứ tỏ vẻ bất mãn như thế Giang Nhung cũng sốt ruột Quyền Nam Dương Thân là Tổng thống Đức A Không chỉ có quyền còn đẹp trai Mấu chốt còn yêu thương nhung nhung của chúng ta Anh dựa vào cái gì mà không vừa mắt người ta Có quyền đẹp trai yêu thương nhung nhung quyền nam dương có những điều này trần việt ông kém nó ở điểm nào chứ dựa vào cái gì mà hai người phụ nữ trong nhà mà ông yêu thương nhất đều muốn nghiêng về thằng nhóc họ quyền kia hai người phụ nữ này đều là người ông yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay tên nhóc họ quyền đó cũng không có làm gì dựa vào đâu lại giành được thiện cảm của họ quyền nam dương tốt Rốt cuộc nó tốt ở chỗ nào trần việt cảm thấy mình sắp bị người phụ nữ giang nhung này làm cho tức muốn nổ phổi rồi, trong lòng không thể nhịn được nữa, lập tức nói sự bất mãn trong lòng ra. Nó có chỗ nào không tốt? Giang Nhung cắn cắn môi, gia tăng âm lượng. Nó có quyền có thế, khí chất đẹp trai, dịu dàng chu đáo, gần như có thể liệt vào hình mẫu, bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn gả. Giang Nhung, Trần Việt siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu giằng rắc. Chẳng lẽ thằng nhóc họ quyền đó còn có thể tốt hơn anh sao? Hả? giang nhung cũng sắp tức đến hồ đồ rồi nhưng hình như nghe được trong lời trần việt điều gì đó bà đã hiểu trần việt người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này đang ghen nghĩ đến sáng vẻ ghen tuông ngốc nghếch của ông giang nhung bỗng nhếch môi nhẹ nhàng mỉm cười trần việt anh đang ghen phải không trần việt hung hăng trừng mắt với bà ất mãn trầm giọng nói chẳng lẽ đến bây giờ em mới nhận ra anh đang ghen sao ông biểu hiện rõ ràng như vậy bà lại không ngốc làm sao có thể bây giờ mới nhận ra chứ anh ghen thì cứ nói thẳng ra giang nhung chọc chọc ngón tay vào ngực ông gương mặt xinh đẹp mỉm cười sán lạn giống như năm đó chúng ta vừa mới nhận bằng không bao lâu anh đã nói thẳng với em anh đang ghen đó nhiều khi giang nhung vẫn nhớ tới lúc đang sáng tạo kỹ thuật trần việt đã gọi bà lại dáng vẻ nghiêm trang nói rằng ông đang ghen khi đó ông thật lạnh lùng cao ngạo đến mức khiến bà cũng không dám tới gần, lo lắng đứng gần một chút thì có thể bị tổn thương vì lạnh. Trần Việt lại bất mãn, liếc nhìn Giang Nhung, ông cũng không phải người hay ghen, sao có thể lúc nào cũng trau câu, anh ghen ở bên miệng chứ. Giang Nhung lại vùi người vào trong ngực Trần Việt, kéo tay ông để ôm bà. Trần Việt, chẳng lẽ anh không biết trong lòng em, anh là người ưu tú nhất sao? Trần Việt kéo bà vào trong ngực, ôm thật chặt, em không nói anh làm sao biết được Giang Nhung ngẩn đầu mỉm cười với ông Thằng bé liệt kia rất tốt Nhất là trong lòng Nhung Nhung Có khi không ai so được với nó Nhưng vậy thì có liên quan gì chứ Vì trong tim em không ai có thể vượt qua anh Ông là chồng bà Đối với bà mà nói Trần Việt chính là người đàn ông Sẽ ở bên bà cả đời Có thể chắn gió che mưa cho bà Trong lòng bà ông là anh hùng Không ai có thể so sánh Nghe thấy lời này của Giang Nhung sắc mặt Trần Việt từ từ chuyển biến tốt đẹp đôi môi mỏng gợi cảm hơi nhếch lên chậm rãi mỉm cười em cũng biết ăn nói đấy Giang Nhung cười nói em chỉ nói ý nghĩ trong lòng em với anh thôi Giang Nhung Trần Việt bỗng dịu dàng gợi cảm gọi tên bà Vâng Giang Nhung sững sờ ông đột nhiên nghiêm túc Rốt cuộc là muốn làm gì đây ông cầm tay bà lên đặt lên chỗ trái tim mình trong tim anh Tất nhiên cũng không ai có thể vượt qua em. Vâng, sang Nhung khẽ gật đầu, bà đã sớm biết điều đó từ nhiều năm trước rồi. Bà biến mất 3 năm, nhưng ông vẫn không hề từ bỏ việc tìm bà, luôn đợi bà trở về. Từ lúc đó bà đã biết, không có ai có thể thay thế vị trí của bà trong lòng ông. Bà có thể gặp được ông, có thể trong lúc vô tình trở thành vợ ông, sinh con cho ông, được sống cùng ông đến già là việc may mắn nhất đời này của bà. một đĩa ớt xanh xào thịt một đĩa cài ngọt xào tỏi một đĩa thịt bò ớt hiểm lại thêm một canh sườn rốt cuộc ba món ăn một món canh đã được sọn lên ba món ăn một món canh nhìn thì đơn giản như vậy nhưng trần nhạc nhung phải mất cả một buổi chiều mới nấu xong tất nhiên tốn nhiều thời gian như vậy là vì khả năng nấu ăn của trần nhạc nhung còn chưa đạt tới trình độ nấu một lần là thành công ví dụ như trong ba món ăn ớt xanh xào thịt Lần thứ nhất xào khét, lần thứ hai vẫn bị khét Lần thứ ba xào ra màu sắc không tệ nhưng lại quá mặn Sau khi lãng phí ba lần nguyên liệu nấu ăn Trần Nhạc Nhung thề xào không tốt sẽ không ăn Bởi vậy lần thứ tư xào ra mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn Mấy món ăn khác thì càng không cần nói Cũng xào hỏng mấy lần cuối cùng mới có thành quả hiện tại Nhìn ba món ăn một món canh trên bàn nghĩ đến lát nữa, sáng về anh Liệt vừa ăn vừa khen không dứt miệng, trong lòng Trần Nhạc Nhung vui mừng đến mức quên mất việc ngâm cái tay bị phỏng. Đồng hồ trên tường sắp chỉ đến 6 giờ tối rồi, tính toán thời gian, anh Liệt cũng sắp đến rồi. 3 giờ trước, anh Liệt từ khu xảy ra tai nạn về Bắc cung xử lý một số chuyện, anh nói với cô, sau khi giải quyết xong việc ở Bắc cung, chạy đến chỗ cô chắc khoảng 6 giờ. vì sốt ruột muốn nhìn thấy anh liệt trần nhạc nhung nhìn đồng hồ trên tường đếm từng giây một thời gian còn kém hai phút nữa là đến sáu giờ đúng một trăm hai mươi giây cô cảm thấy trong khoảng thời gian này một giờ sao lâu như vậy từng giây đồng hồ đến một phút cũng có thể dài như vậy nhưng hai phút đồng hồ trôi qua anh liệt cũng không xuất hiện đúng giờ bây giờ bên ngoài tuyết lớn bị kín đường thành phố rất đông muộn một chút cũng không sao Trần Nhạc Nhung nhìn đồng hồ tiếp tục chờ. 10 phút đồng hồ trôi qua, nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua. mắt thấy trên bàn thức ăn nóng hôi hổi đã trở nên nguội lạnh. Rốt cuộc Trần Nhạc Nhung ngồi không yên. Cô cầm điện thoại di động lên gọi cho quyển Nam Dương. Kết nối. Nhưng trong điện thoại di động chỉ truyền đến âm thanh máy móc lạnh lẽo. Xin lỗi, thuê bảo quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lần một như thế. Trần Nhạc Nhung gọi lần thứ hai lần thứ hai vẫn như thế ba lần, bốn lần năm lần đều như thế đây là điện thoại cá nhân của quyền Nam Dương anh đã từng nói với cô số máy này sẽ mở 24 giờ vì cô chỉ cần cô nhớ anh bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh như vậy tại sao bây giờ lại không gọi được trong lòng Trần Nhạc Nhung có linh cảm không tốt cô vội gọi cho Lâm Thành Thiên Lâm Thành Thiên nhanh chóng nhận điện thoại Lâm Thành Thiên vẫn thái độ cung kính nói Cô Trần, xin chào Trần Nhạc Nhung nóng vội Không có tâm tư khách sáo với anh ta Nói thẳng Tổng thống của các anh ở đâu Anh ấy ở đâu Lâm Thành Thiên nói Ngài Tổng thống đang họp không tiện nghe máy Trần Nhạc Nhung nói Lúc này còn họp cái gì Lúc anh liệt về Bắc Cung Ở trong điện thoại Đã đồng ý trở về ăn cơm tối với cô Nếu quả thật có việc chậm trễ Chắc chắn anh sẽ sớm nói cho cô Lâm Thành Thiên nói Quốc gia đại sự Quốc gia đại sự Bốn chữ ngắn ngủi khiến Trần Nhạc Nhung á khẩu Không trả lời được Đúng vậy, quốc gia đại sự Chính là chuyện quan trọng nhất Làm sao cô có thể để tình cảm nhi nữ Quấn lấy anh liệt khiến anh không thể làm việc tốt chứ Được, tôi biết rồi Trần Nhạc Nhung giàu dĩ nói Anh Lâm, anh ấy còn có thể bận bao lâu nữa Lâm Thành Thiên nói Cô Trần, lần này khu vực bị ảnh hưởng Bởi tuyết rất rộng Nhân dân gặp tai họa nhiều lắm e là mấy ngày này Ngài Tổng thống đều không có thời gian Lâm Thành Thiên tiếp tục nói Cô Trần Cô là một cô gái hiểu chuyện Thông minh rộng lượng Tôi nghĩ chắc là cô sẽ không trách tội Ngài Tổng thống đâu Nghe Lâm Thành Thiên nói như vậy Trần Nhạc Nhung nóng này nói Anh Lâm tôi gọi điện thoại đến Chỉ là quan tâm anh ấy một chút Anh cho rằng tôi sẽ không hiểu chuyện Quấn lấy anh ấy Không cho anh ấy xử lý việc nước sao Lâm Thành Thiên nói Tôi không có ý này Trần Nhạc Nhung nói Dù bận hơn nữa Dù nhiều việc hơn nữa Anh ấy vẫn phải có thời gian nhận điện thoại của tôi chứ Trần Nhạc Nhung nói liền một mạch Lát nữa anh ấy họp xong Anh hãy bảo anh ấy gọi điện lại cho tôi Tôi sẽ chờ Nếu anh ấy không gọi thì tôi sẽ không ngủ được Anh hãy chuyển nguyên văn lời tôi nói lại cho anh ấy Dứt lời Trần Nhạc Nhung cúp điện thoại Sau đó cầm điện thoại chờ anh Liệt gọi lại cho mình Cô cứ chờ như vậy đến tận khuya mà anh Liệt vẫn không gọi điện về. Nếu như không phải làm việc gì trễ nải, anh Liệt tuyệt đối sẽ không gọi lại cho cô. Anh có thể hay không? Trần Nhạc Nhung không dám nghĩ, theo hướng không tốt. Trần Nhạc Nhung lại gọi điện thoại cho Quyền Nam Dương. Lần này không hề bất ngờ, trong ống nghe điện thoại vẫn truyền đến âm thanh máy móc. Xin lỗi, thuê bào quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. nghe thấy âm thanh máy móc lạnh lùng trái tim trần nhạc nhung run rẩy cô biết chắc chắn anh liệt đã xảy ra chuyện nhưng không biết anh đã xảy ra chuyện gì trần nhạc nhung rất hoảng sợ nhưng cô lại nhanh chóng khiến bản thân tỉnh táo lại nếu anh liệt xảy ra chuyện cô sao có thể hoảng cô lập tức bấm điện thoại của thường lịch cô còn chưa cất tiếng hỏi thường lịch đã nói cô trần phía ngài tổng thống đã xảy ra chuyện quả nhiên tìm thường lịch không sai tin tức của cậu ta linh hoạt ngang với cơ quan tình báo quốc gia. Cô nói, anh hãy nói cho tôi cụ thể một chút. Thường lịch nói, hôm nay khi ngài tổng thống từ khu xảy ra tai nạn về bắc cung, máy bay trực thăng xảy ra vấn đề, máy bay bị rơi vỡ, thường vang về người không rõ. Cái gì? Trần Nhạc Nhung nghi ngờ quyền Nam Dương xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ đến là xảy ra chuyện lớn như vậy. Khi nghe thấy Thường Lịch nói như vậy, Trần cô nhũn ra. Ngồi liệt ở trên ghế sofa Thường lịch tiếp tục Trước mắt tôi chỉ biết được từng đó tin tức Nhưng tôi sẽ phái người tiếp tục điều tra Có tình hình gì Tôi sẽ báo cho cô ngay Sau khi nghe thấy máy bay trực thăng Của quyền Nam Dương xảy ra chuyện Đầu tiên đầu óc Trần Nhạc Nhung trống rỗng Ngay sau đó lại giống Bị dán bằng hồ dán, Khiến cô không thể nghĩ được bất kỳ cái gì Trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy Cô Trần, cô Trần đầu điện thoại bên kia thường lịch gọi từng tiếng từng tiếng nhưng trần nhạc nhung không trả lời thế là cậu ta từ tầng của mình đi tới tầng của trần nhạc nhung ở gõ cửa phòng cô khi tiếng gõ cửa vang lên ầm ầm trần nhạc nhung mới hồi phục tinh thần cô ấy lại bình tĩnh nói tôi không sao thường lịch nói cô mở cửa đi trần nhạc nhung lắc đầu anh đi làm việc của anh đi cô cúp điện thoại của thường lịch sau đó gọi điện cho tưởng linh nhi Nói thế nào bây giờ tưởng Linh Nhi Vẫn còn mang danh là vợ chưa cưới của Tổng thống Nếu ngài Tổng thống xảy ra chuyện Họ không thể giấu giếm cô ấy Tưởng Linh Nhi nhanh chóng nhận điện thoại Nhạc Nhung Có việc gì thế Chị Linh Nhi Anh Liệt Sau khi gọi điện thoại Trần Nhạc Nhung lại run rẩy Ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được Nhạc Nhung Em làm sao thế Âm thanh lo lắng của tưởng Linh Nhi Từ trong điện thoại di động chuyển đến Vì Trần Nhạc Nhung mở loa điện thoại Trong căn phòng yên tĩnh này Âm thanh của Tường Linh Nhi phát ra rất lớn Sau khi hỏi Chờ lúc lâu mà vẫn không thấy Trần Nhạc Nhung trả lời Tường Linh Nhi lại hỏi Nhạc Nhung em đang nghe chứ Trần Nhạc Nhung đang sợ Sợ đến mức đầu ngón tay cầm di động cũng đang run rẩy Sợ hãi giống như mình sắp mất đi cả thế giới Nhưng cô không thể sợ hãi Cô không ngừng tự nhủ Không thể sợ hãi Khi tình hình còn chưa rõ Khi còn chưa biết tình hình của anh Liệt Làm sao cô có thể chưa lâm trận đã tự loạn Vào lúc mấu chốt Những kinh nghiệm phong phú thường ngày Cũng như lòng can đảm đã giúp cô khá hơn Trần Nhạc Nhung điều chỉnh cảm xúc bản thân Dần dần khôi phục bình tĩnh Cô nắm tay sợ hãi Dùng sức cắn môi Khi âm thanh phát ra đã bình tĩnh như không có chuyện gì Chị Linh Nhi Chị ở đâu thế dặm cô có chút trong mắt mềm mại như bình thường Khiến người nghe được cảm thấy ngọt ngào Lập tức muốn đối xử tốt với cô Chị đang ở nhà Tưởng Linh Nhi vô thức dùng chữ nhà Có lẽ cô cho rằng Mặc kệ ở đâu Chỉ cần chỗ đó có Long Duy Thì đó chính là nhà của cô Ở nhà Là thật ở nhà sao Cô ấy cũng giống như Lâm Thành Thiên Đang gạt cô ư Lúc này Trần Nhạc Nhung cũng không rõ lắm Tiếp tục hỏi Chị Linh Nhi Chị có tin tức gì liên quan tới anh Liệt không vừa hỏi Trần Nhạc Nhung vừa tập trung toàn bộ tinh thần chờ nghe câu trả lời của Tưởng Linh Nhi Cô không nhìn thấy Tưởng Linh Nhi không thể từ biểu lộ của Tưởng Linh Nhi mà phán đoán lời nói của cô ấy là thật hay giả như vậy chỉ có thể từ âm thanh của Tưởng Linh Nhi phân biệt cô có biết tin anh Liệt đi máy bay trực thăng xảy ra chuyện không âm thanh dịu dàng của Tưởng Linh Nhi từ trong điện thoại truyền đến tai Trần Nhạc Nhung lúc nãy xem tin tức biết Nam Dương đi tới khu xảy ra tai nạn Làm sao thế em không xem tin tức à Âm thanh tưởng Linh Nhi rất tự nhiên Không giống như đang nói dối Càng không giống đang giả vờ Chẳng lẽ cô ấy thật không biết tình hình của anh liệt sao Ngay khi Trần Nhạc Nhung đang bối rối Âm thanh dễ nghe của tưởng Linh Nhi lại truyền đến Nhạc Nhung Chị có điện thoại mới gọi tới Chị nghe điện thoại trước được chứ Cuộc điện thoại mới Cơ thể Trần Nhạc Nhung chấn động gấp gáp hỏi Chị Linh Nhi Là ai gọi tới Nhưng khi Trần Nhạc Nhung hỏi thì Tưởng Linh Nhi đã cuốc điện thoại, có lẽ Tưởng Linh Nhi không nghe thấy câu hỏi của cô. Có phải là điện thoại bên bắc cung gọi tới hay không? Trong lòng Trần Nhạc Nhung dối như tơ vò cô hy vọng là bắc cung gọi điện thoại tới, đồng thời với hy vọng không phải bắc cung gọi điện thoại tới. Nếu như bắc cung gọi điện thoại tới thì có thể chứng minh tình hình của anh liệt bên kia rất nghiêm trọng, nếu không gọi tới có thể tình hình không nghiêm trọng như tưởng tượng. Chờ một lúc Trần Nhạc Nhung lại bấm điện thoại gọi tưởng Linh Nhi Sau khi kết nối Cho thấy đối phương đang nói chuyện Trần Nhạc Nhung nói với bản thân phải bình tĩnh Sau khi bình tĩnh lại đợi một lúc Cô lại gọi cho tưởng Linh Nhi Lần này kết nối Nhưng tưởng Linh Nhi lại chậm chạp không mở miệng nói chuyện Trần Nhạc Nhung cẩn trọng Chị Linh Nhi Cô không nói ra được câu tiếp theo Tim đập thình thịnh Lo lắng sợ hãi trong lòng dâng lên như nước lũ Một lúc sau Trong điện thoại truyền đến âm thanh khó nhọc của Tưởng Linh Nhi Nhạc Nhung Nam Dương Anh ấy xảy ra chuyện rồi Tình hình hơi nghiêm trọng Nhưng chắc không nguy hiểm tính mạng đâu Chắc không nguy hiểm tính mạng Lời này nghe thế nào cũng thấy Tưởng Linh Nhi Đang trột dạ Trần Nhạc Nhung biết Tưởng Linh Nhi cũng không phải là người giỏi nói dối Cô ấy nói tình hình nghiêm trọng Nhất định là rất nghiêm trọng Cô ấy trột dạ nói chắc không nguy hiểm tính mạng Chắc có thể sự việc không hề giống như cô ấy nói Nhạc Nhung Em đừng lo lắng Nam Dương anh ấy Tưởng Linh Nhi vẫn chưa nói xong Trần Nhạc Nhung nghiêm nghị ngắt lời cô Em biết anh ấy không sao Anh ấy nhất định không sao Trần Nhạc Nhung nói cho Tưởng Linh Nhi nghe Nhưng thật ra là đang nói cho bản thân nghe Cô muốn để mình tin anh liệt không có việc gì Một người sợ nhất Không phải cơ thể sụp đổ Mà là tinh thần sụp đổ của biết mình tuyệt đối không thể chấp nhận được sự thật là anh liệt xảy ra chuyện. tưởng linh nhi hơi lo lắng. nhạc nhung trần nhạc nhung nói chị linh nhi bác cung gọi điện thoại báo cho chị nhất định là có chuyện cần chị đi xử lý em xin chị một việc hãy dẫn em cùng đi gặp anh liệt. tin quyền nam dương xảy ra chuyện không được phát ra chắc chắn cấp dưới của anh đã dùng thủ đoạn phong tỏa tin tức dù sao vừa mới nhậm chức không lâu. ảnh hưởng của việc ngài tổng thống gặp nạn đối với quốc gia muốn nói lớn bao nhiêu thì có thể lớn bấy nhiêu. Trước khi chưa xác định được chính xác tình hình của anh Liệt, cấp dưới của anh chắc chắn sẽ không để tin tức lan rộng ra ngoài. Tưởng Linh Nhi chưa trả lời ngay, cô lại dừng lại một lúc lâu mới từ từ mở miệng. "Nhạc Nhung, chị xin lỗi, yêu cầu của em chị không giúp được." Trong lòng Trần Nhạc Nhung chợt lạnh, đồng thời hiểu rõ tình hình của anh Liệt, chắc chắn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cô. vào thời điểm như thế, cô tưởng mình sẽ hoảng hốt, sẽ chưa ra trận đã tự loạn. nhưng mà lại vượt quá dự kiến của bản thân cô. cô vô cùng bình tĩnh đến mức âm thanh không hề gợn sóng. vâng, em biết rồi. trong lòng cô biết rõ, từ Linh Nhi không phải không sẵn lòng giúp mình. chắc chắn cô ấy có điều khó nói. dù sao trong mắt những người khác, trần nhạc nhung cô cũng chẳng là cái gì. ở trong mắt người khác. cô không chỉ không có quan hệ gì với quyền nam dương, cô còn không phải người nước a, mặc kệ từ phương diện nào họ cũng sẽ đề phòng cô, lo cô sẽ tiết lộ tin tức ngài tổng thống xảy ra chuyện ra ngoài. những người đó không ai biết quyền nam dương nói với cô buổi tối sẽ về cùng ăn tối với cô. những người đó càng không biết quyền nam dương còn nói anh muốn cưới cô để cô quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người dân của nước anh. những người khác không biết quan hệ giữa anh và cô. Nên khi anh xảy ra chuyện, ngay cả đi bên cạnh anh chăm sóc hỗ trợ cô cũng không được. Hiện thực tàn nhẫn như một thanh đào sắc nhọn, từng đau từng đao đâm mạnh vào trái tim trần nhạc nhung, khiến tâm huyết của cô chảy thành sông. Nhưng dù hiện thực có tàn nhẫn cỡ nào, dù đau nhọn đâm vào cô đau đớn cỡ nào, cô đều phải cắn răng, nuốt nỗi đau và trong bụng. Khi anh liệt xảy ra chuyện, tại nước A này, Không ai có thể quay ngoắt 360 độ giúp đỡ cô, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhạc Nhung, chị xin lỗi, không phải chị không sẵn lòng mà là thân phận của anh ấy đặc thù. Có thể vì không giúp được Trần Nhạc Nhung, âm thanh của Tưởng Linh Nhi tràn đầy áy náy và tự trách. Chị Linh Nhi, chị cứ đi làm việc của chị đi, em biết em nên làm cái gì." Trần Nhạc Nhung mỉm cười, kết thúc cuộc trò chuyện với Tưởng Linh Nhi. cúp điện thoại xong, Tường Linh Nhi nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, môi đỏ cong lên. "Long Duy, chúng ta làm như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không?" Long Duy ra dấu im lặng, rồi há miệng dùng khẩu hình nói với Tường Linh Nhi. "Tường kế tựu kế mới có thể dụ dán ra khỏi hang, không phải chúng ta không cho cô bé biết chân tướng, mà là kẻ địch của chúng ta sắp xếp quá nhiều tai mắt bên cạnh cô ấy, một khi nói cho cô ấy tình hình thực tế, kẻ địch bên đó cũng sẽ lập tức biết được." như vậy tất cả mọi việc chúng ta làm hôm nay đều phí công rồi. Quyền Nam Dương luôn bảo vệ Trần Nhạc Nhung, cố hết sức không cho cô lộ mặt trước công chúng, cố hết sức không cho người khác biết quan hệ giữa anh và cô chính là để phòng người khác lợi dụng cô. Nhưng chu đáo đề phòng vẫn bị kẻ địch rào hạt phát hiện, biết có một cô gái Quyền Nam Dương quan tâm như vậy, đương nhiên khi kẻ địch rào hạt biết sự quan trọng của cô đối với Quyền Nam Dương. thì họ làm sao có thể từ bỏ một quân cờ hoàn mỹ như thế nhìn thấy tưởng linh nhi nhíu chặt lông mày và ánh mắt lo lắng lòng duy nói để cô bé đó khổ sở một đoạn thời gian sau này mới có thể đưa tay làm tan mây thấy anh chăng nhưng mà tưởng linh nhi vẫn hơi lo lắng bởi vì cô đã trải qua cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng khi mất đi người thương nên lúc này cô có thể hiểu được trần nhạc nhung đau đớn cỡ nào ngoan long duy xoa đầu cô đừng quên người đàn ông của em ở ngay bên cạnh em có chuyện gì anh ta sẽ xử lý em ngoan ngoãn đi ngủ đi có anh bên cạnh rất nhiều chuyện không cần cô đi quan tâm anh đều sẽ làm tốt nhưng tưởng linh nhi vẫn lo lắng trần nhạc nhung long duy sao lại không nghe lời long duy liếc nhìn cô thấy cô vẫn muốn nói chuyện dứt khoát cúi đầu hôn cô dùng cách trực tiếp như vậy bịt miệng cô lại Lúc người phụ nữ yêu dấu Nói mình không muốn nghe Đàn ông luôn yêu thích dùng cách trực tiếp này Ngăn chặn miệng của họ lại Bởi hôn như vậy Có thể tạm thời phân tán sự chú ý của họ Ngoại trừ tiếp nhận nụ hôn của anh Thì không thể nào suy nghĩ đến việc Và người khác nữa Mà lần này Long Duy trực tiếp hôn Tưởng Linh Nhi tới tận giường Thậm chí càng tiếp xúc càng thân mật Tưởng Linh Nhi mệt mỏi không còn tâm trí suy nghĩ Việc liên quan tới Trần Nhạc Nhung nữa Nếu không phải còn có chính sự phải làm Chắc chắn Long Duy Sẽ không một lần đã thu tay lại Sau khi họ ở cùng nhau Với thể lực và năng lực của Long Duy Chỉ có một lần tuyệt đối không phải là tác phong của anh chăm chú nhìn người phụ nữ trong ngực mệt mỏi ngủ thiếp đi Ánh mắt Long Duy dịu dàng điềm đạm Anh cúi đầu hôn lên trán cô nói khẽ Ngủ ngọt Cho dù trong lúc ngủ mơ Từng Linh Nhi cũng có thể mẫn cảm nghe thấy âm thanh của anh Khẽ trả lời Vâng Người phụ nữ ngốc nghếch Ngủ thiếp đi cũng đáng yêu như thế Thật khiến anh muốn bổ nhào Và hưởng dụng một lần nữa sự tốt đẹp của cô Nhưng đêm nay Không có thời gian để anh làm càn Anh đẩy tưởng linh nhi khỏi ngực Nào biết vừa mới đẩy cô ra Đã dọa đến cơ thể cô run lên Một tay ôm chặt lấy anh nói mê Long duy đừng rời bỏ em Cô vẫn sợ hãi Sợ anh rời khỏi cô Sợ chuyện cũ tái diễn Trước đó vài ngày, mỗi đêm cô đều nói mê Rất dễ bị ác mộng làm cho tỉnh lại Mấy ngày nay thật khó khăn lắm Mới tốt lên một chút Hôm nay lại lặp lại Chắc là tối nay, thông qua chuyện của Trần Nhạc Nhung Cô lại nghĩ đến chuyện hơn một năm trước nên lại mơ thấy ác mộng Tiểu Nhi, anh ở đây Lòng duy lại ôm cô trở về trong ngực Vỗ nhẹ nhẹ lưng cô kiên nhẫn an ủi cô Thẳng đến khi cô ngủ say Anh mới khẽ khẳng xuống giường Sau khi xuống giường, Long Duy cầm dụng cụ, quét một lần bắt đầu từ phòng ngủ đến từng ngóc ngách trong nhà. Sau khi xác nhận trong nhà không có máy nghe trộm và thiết bị giám sát, anh mới lấy điện thoại đặc chế ra, gọi tới một số điện thoại lạ. Số điện thoại lạ kết nối, nhưng trong điện thoại lại truyền đến âm thanh không thể quen thuộc hơn. Bên đó chuẩn bị thế nào rồi? Long Duy nói, tất cả giữ nguyên kế hoạch đã chuẩn bị thỏa đáng. âm thanh trầm thấp dễ nghe của quyền nam dương lại chuyển đến ừ và người của cậu chuẩn bị kỹ càng răn lớn phía sau bất cứ lúc nào cũng có thể ra lòng duy khẽ gật đầu nghiến răng nghiến lợi nói bắt được răn lớn phía sau cậu phải giao cho tôi xử lý tôi cam đoan không nấu canh chúng để uống đâu quyền nam dương ừ quyền nam dương không nói nữa lòng duy lại nói hôm nay người phụ nữ của cậu gọi điện tới nghe ra cô ấy kiên cường hơn tưởng tượng của tôi nhiều ít nhất lúc nói chuyện cô ấy vẫn khá lý trí quyển nam dương lại khẽ hừ một tiếng không nói thêm nữa vì anh biết nhung nhung của anh có thể rất kiên cường đương nhiên vẫn chủ yếu vì anh đã phái người bên cạnh bảo vệ an toàn cho cô hai người họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau hiểu rất rõ tính cách hành vi của nhau nên đối phương không muốn nói nhiều long duy cũng không nhắc tới trần nhạc nhung nữa hai người đều trầm mặc một lúc Lòng suy lại hỏi Việc máy bay trực thăng rơi vỡ hôm nay Sắp xếp thế nào rồi Có thể khiến kẻ địch phát hiện sơ hở không Quyền Nam Dương cười lạnh một tiếng Cậu cảm thấy thế nào Vì với hợp diễn kịch vui này với kẻ địch Anh cũng không thể trở về Cùng ăn cơm tối với Trần Nhạc Nhung Khiến cô đợi không thấy anh không nói Còn khiến cô lo lắng cho anh như vậy Bỏ ra nhiều công sức như thế Với cá tính của quyền Nam Dương Có thể cho phép cấp dưới của mình Làm không gọn ghẽ việc rơi máy bay này không? đáp án không hề bất ngờ, không thể. tại sao quyền nam dương vốn nên trên máy bay cùng rơi với máy bay trực thăng và thương vong không rõ lúc này lại đang rất khỏe mạnh nói chuyện điện thoại với long duy? đương nhiên đáp án cũng rất rõ ràng. quyền nam dương thân là tổng thống một nước máy bay anh ngồi việc kiểm tra trước khi bay nhiều gấp đôi máy bay bình thường ngồi mục đích là đảm bảo an toàn của anh. Kẻ địch muốn động tay động chân Trên máy bay anh ngồi Cũng không phải là chuyện dễ dàng Kẻ địch có thể phái người của họ trả trộn Vào đội kiểm tra tu sửa Một hai người thì có thể Nhiều hơn thì họ không có khả năng Họ có thể mua được một hai nhân viên kiểm tra tu sửa Nhưng họ không mua được tất cả nhân viên Phụ trách kiểm tra tu sửa máy bay Của quyền Nam Dương Hôm nay quyền Nam Dương tạm thời biết máy bay Có người động tay động chân Muốn đưa anh vào chỗ chết Anh cũng tạm thời quyết định Tương kế tự kế Muốn kẻ địch lầm tưởng anh lên máy bay Khiến kẻ địch tưởng anh rơi cùng máy bay Tạo ra dấu hiệu giả Khiến kẻ địch lơ là Tất nhiên kẻ địch của họ Cũng không phải mặt hàng kém chất lượng gian lớn trốn ở phía sau vô cùng xảo hoạt Muốn khiến hắn tin quyền Nam Dương Và máy bay rơi cùng một chỗ Chắc chắn không phải chuyện dễ quyền Nam Dương Sắp xếp không tìm thấy thi thể phi công máy bay rơi Ở hẻm núi như thế Kẻ không thể dựa vào thi thể mà tin Quyền Nam Dương sống hay chết. Quyền Nam Dương nghìn tính vạn tính, lại quên mất thường lịch bên cạnh Trần Nhạc Nhung. Quyền Nam Dương cho người cố ý tạo ra việc máy bay rơi, đồng thời lập tức phong tỏa tin tức. Tất cả chương trình cũng như mức độ bảo mật đều yêu cầu nghiêm khắc, tuyệt đối phải sắp xếp như máy bay anh bị rơi thật. Kẻ địch của họ hết sức xảo hoạt gian trá, muốn lừa được chúng chắc chắn không phải chuyện dễ dàng. bởi vậy người của họ không hề sáng chủ quan nhưng anh tuyệt đối không ngờ ở nước a này ngoài kẻ địch của anh có mạng lưới tình báo có thể so với quốc gia mạng lưới tình báo của ba mẹ con nhà họ thường cũng có thể lợi hại như vậy trong thời gian ngắn như vậy thường lịch lại có thể nắm được tin máy bay của anh bị rơi trên đường trở về từ khu xảy ra tai nạn đây đúng là việc ngoài dự kiến của quyền nam dương trần việt là ân nhân cứu mạng của mẹ con nhà họ thường nên mẹ con nhà họ thường rất trung thành với Trần Nhạc Nhung. Sau khi họ biết tin máy bay của anh rơi, chắc chắn trước tiên sẽ báo cáo tình hình cho Trần Nhạc Nhung. Tốc độ của họ nhanh đến mức Quyền Nam Dương còn chưa nghĩ ra cách đối phó, thì Trần Nhạc Nhung đã gọi điện cho Tường Linh Nhi. Dưới tình huống Trần Nhạc Nhung bị người của nhiều phe theo dõi, Quyền Nam Dương không có cách nào lặng lẽ thông báo cho cô là anh không xảy ra bất chắc, nên đành phải để Tường Linh Nhi. cùng diễn kịch với anh để trần nhạc nhung tin là thật trần nhạc nhung chính là một bất ngờ trong kế hoạch hoàn mỹ của quyền nam dương vì không muốn cô đau lòng khổ sở thiếu chút nữa anh đã hủy kế hoạch của mình nhưng cũng may lý trí của anh đã thắng tình cảm anh đã kiềm chế được không khiến việc tốn hết tâm tư tạo ra sự kiện máy bay trực thăng rơi trở nên lãng phí trần nhạc nhung không hiểu rõ tình hình vẫn đang nỗ lực vắt óc nghĩ biện pháp nghĩ dù thế nào cũng phải đến bên cạnh quyền Nam Dương, mặc kệ Quỷ Nam Dương bị thương hay là bị cái gì khác, chưa tận mắt xác nhận, tin tức gì Trần Nhạc Nhung cũng giữ thái độ bán tín bán nghi. Thường Lịch thấy cô nhíu chặt mày xin lỗi nói, "Cô Trần, phía Bắc Cung đã phong tỏa tin tức, trước mắt chúng ta không có cách nào tham dò được thêm tin tức liên quan tới ngài tổng thống." Với Trần Nhạc Nhung mà nói, Bắc Cung phong tỏa tin tức như vậy, người của Thường Lịch không dò được một chút tin tức nào thì có thể chứng minh chuyện hôm nay nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng của mọi người thường vòng không rõ nghĩ đến mấy chữ này đáy lòng trần nhạc nhung lại run rẩy run rẩy đến mức cô sắp không thể khống chế được tâm tình của mình cô nắm chặt nắm đấm chặt đến mức móng tay khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay đầm rách lòng bàn tay cô máu tươi chảy ra cô muốn để bản thân đau đớn như thế mới có thể khiến mình tỉnh táo một chút Khiến mình bình tĩnh một chút Cô Trần Thường lịch thấy sắc mặt của cô ngày càng tái nhợt Rất lo lắng Nhưng lại không biết nên nói gì để dỗ dành cô Cậu ta ở bên cạnh cô đã được 2-3 tháng Cũng khá hiểu cô Nhất tình cảm của cô Đối với quyển Nam Dương Nếu như quyển Nam Dương Sống chết không rõ Có thể biết trong lòng cô dối dám thế nào Nhưng cô đang cố hết sức chịu đựng Nuốt bi thương vào trong bụng Anh đi xuống đi Không tra ra được tin tức, để thường lịch lưu lại tại đây cũng vô dụng, Trần Nhạc Nhung phất tay ra hiệu cho cậu ta về trụ sở của mình trước. Cô Trần, tôi ngồi cùng cô một chút nhé. Thường lịch lo lắng cho cô, sợ mình vừa đi, cô sẽ làm ra chuyện tổn hại bản thân. Không cần, Trần Nhạc Nhung thản nhiên nói, nhưng mà... Thường lịch còn muốn nói gì đó, bỗng đối mặt với ánh mắt kiên định của Trần Nhạc Nhung, cậu ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại. nói thế nào thì cô cũng là cô chủ của cậu ta. Dù cậu ta lo lắng cho cô thì cũng không thể chống lại lệnh của Trần Nhạc Nhung nên đành ngoan ngoãn quay lại gian phòng ở tầng dưới của mình. Thường lịch vừa đi, gian phòng vốn yên tĩnh càng trở nên yên tĩnh. Hiệu quả cách âm của cửa sổ cũng vô cùng tốt, nhưng dù đóng kín cửa chính, cửa sổ thì Trần Nhạc Nhung vẫn nghe được tiếng gió tuyết gào thét ở bên ngoài. Tiếng gió tuyết giống như quỷ khóc gào thét. nghe vào mà lạnh cả người trong lòng người sợ hãi thời tiết như vậy thật khiến người ta chán ghét trần nhạc nhung cắn cắn môi bước đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn ánh đèn ngũ sắc chiếu sáng thành phố khiến thành phố này biến thành một thành phố không có bóng đêm đồng thời tuyết lớn cũng khiến cho thành phố đẹp như mộng ảo cảnh tuyết trắng khiến thành phố nhìn đẹp hơn nhiều nhưng lại lạnh lẽo như một thành phố chết Không hề có chút ấm áp nào, không hề có tình cảm. Nếu không phải vì anh Liệt ở đây, cô nghĩ đời này nhiều nhất cô chỉ tới thành phố này ngây ngốc mấy ngày, chắc chắn sẽ không ở đây lâu. Trong thoáng chốc, ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người khổng lồ, một bóng người Trần Nhạc Nhung, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Nhìn thấy bóng người đó, Trần Nhạc Nhung bản năng sơ tay giữ lấy, nhưng chẳng những cô không giữ được bóng người hư vô đó, tay cô còn đập mạnh vào kính trong suốt. Kính rất cứng, khi tay Trần Nhạc Nhung đập vào, phát ra một tiếng vang thật lớn, đau đến mức cô cảm thấy năm đầu ngón tay mình như đều bị đụng nát rồi. Nhưng Trần Nhạc Nhung không quan tâm đến ngón tay bị đau, cô lại dơ tay giữ lại anh liệt, tay lại liên tiếp đập vào kính dày đặc sán chắc. Một lần lại một lần, đập đến khi tay cô xưng cả lên, nhưng cô vẫn không dừng lại, vì người cô nhìn thấy là anh liệt của cô, là người chắc chắn cô không bằng lòng từ bỏ. anh liệt là em là em em là nhung nhung anh không nhìn thấy em sao cô hướng ra ngoài cửa sổ vẫy tay với bóng người hư vô to lớn đó hy vọng anh sẽ nghe thấy cô hy vọng anh có thể để cô chạm vào anh nhưng cô không biết làm sao bóng người vừa nãy còn thấy rất rõ ràng bỗng trở nên mơ hồ càng ngày càng mơ hồ cuối cùng không nhìn thấy anh nữa anh liệt em không cho phép anh đi trần nhạc nhung gấp đến độ gọi to tên anh Lại dùng sức chạm vào kính Như muốn phá nát cửa kính Cướp anh liệt sắp biến mất về Nhưng không có ai trả lời cô Đau đớn khiến cô biết Đây không phải là anh liệt của cô Chẳng qua chỉ là ảo giác của cô mà thôi Anh liệt lần nữa khi gọi quyền Nam Dương Trần Nhạc Nhung sơ tay lau mắt Lúc mu bàn tay chạm đến nước mắt ấm áp Cô mới biết mình đang khóc thì ra cô cũng không kiên cường như mình tưởng tượng cô là một cô gái ngát can vừa nghĩ tới có thể lúc này anh liệt đang nằm trên bàn phẫu thuật của bệnh viện sống chết không rõ cô lập tức sợ hãi đến cả người run rẩy cô khóc nói anh liệt việc anh đã đồng ý với em anh còn chưa làm được đấy anh nhất định không có việc gì đúng không anh liệt cô gọi tên anh lau nước mắt mỉm cười anh nói với em anh sẽ không bỏ em lại không quan tâm phải không anh liệt anh nói với em anh muốn cưới em anh đã nói anh phải bên em đến già anh xa em đã mấy chục năm bây giờ khó khăn lắm em mới tìm được anh em còn chưa được hưởng thụ sự dịu dàng của anh tại sao anh có thể bỏ em lại thời gian mười mấy năm rốt cuộc là dài bao nhiêu thời gian mười mấy năm rốt cuộc có ý nghĩa gì trần nhạc nhung chưa từng suy nghĩ nhiều về những khái niệm này cô chỉ biết lúc cô vẫn còn là một bé gái bốn tuổi đáng yêu thì có một chàng trai đã cưng chiều cô, bảo vệ cô, trở thành siêu anh hùng trong lòng cô. mấy mấy năm nay, chuyện cô suy nghĩ nhiều nhất chính là lớn thật nhanh. đợi đến lúc cô lớn rồi, đợi cô có đủ năng lực rồi, cô sẽ đi tìm siêu anh hùng vốn dĩ thuộc về cô nhưng lại từ bỏ cô mà đi kia. trước khi cô đến nước A, trong tay cô chỉ nắm chặt sợi dây chuyền có tô tem đặc biệt kia. cô mất 2 ba năm mới tìm được tin tức liên quan đến tô tem này. Khó khăn lắm mới tìm được một chút tin tức của anh Bây giờ cô không dễ gì Mới tìm được anh Hai người bọn họ còn chưa được trải qua mấy ngày vui vẻ Sao cô có thể để anh bỏ rơi cô một lần nữa chứ Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Cô tuyệt đối sẽ không để cho anh bỏ mặc cô nữa Cho dù có cướp Cô cũng phải đoạt lại anh cho bằng được Trần Nhạc Nhung dùng sức cắn môi Một lần nữa Ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại không có cách hỏi thăm tin tức từ bắc cung vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác cho dù trả giá cỡ nào cô chắc chắn phải đến bên cạnh anh liệt bàn đêm yên tĩnh đột nhiên tiếng chu điện thoại vang lên sau khi trần Nhược nhung bị dọa sợ giật mình lập tức nhận điện thoại alo cô hy vọng người gọi cuộc điện thoại này là anh liệt biết bao bởi vì thế lúc nói chữ alo cô nói rất nhỏ tự như đang lo lắng chỉ cần cô lớn tiếng một chút thôi Sẽ do anh liệt sợ đến cúp điện thoại của cô Nhung nhung Trong điện thoại truyền đến một giọng nam trầm thấp Là êm tai gợi cảm Hơn nữa còn là giọng nói Trần Nhạc Nhung quen thuộc nhất Anh gọi tên cô Tiếng gọi mềm mại Như nước Giống như đem tất cả dịu dàng và yêu thương trên thế giới này đến cho cô Anh liệt Trần Nhạc Nhung cũng không thể tin vào tai mình Cô vội vàng dùng sức xoa tai mình Sau đó lại cầm điện thoại di động Xem tới xem lui xác nhận là có người đang nói chuyện với mình chứ không phải là ảo giác của cô. Nhung Nhung, người đầu bên kia điện thoại lại một lần nữa gọi tên cô, giọng nói vẫn cứ dịu dàng đến độ khiến người ta nghe xong trong lòng toát lên hạnh phúc ngọt ngào. Đúng là anh Liệt Ư, đúng là anh sao, không phải cô nghe lầm chứ. Trần Nhược Nhung căng thẳng siết chặt nắm đấm, căng thẳng đến mấy lần muốn mở miệng hỏi anh nhưng đều không nói nên lời. Đợi hồi lâu, tâm trạng của cô mới khôi phục lại. Anh Liệt, đúng là anh sao? Trần Nhạc Nhung hỏi rất nhỏ, trong giọng nói, lộ ra vẻ cẩn thận từng ly, khiến người nghe chỉ cảm thấy trong lòng chưa sót. Cô quan tâm đến anh Liệt vậy sao? Cô gái ngốc, không phải anh thì là ai? Đầu điện thoại bên kia chuyển đến giọng nam trầm thấp êm tai. Đúng rồi, Trần Nhạc Nhung, nhớ anh Liệt của cô, thích cười trêu cô như vậy, tiếng cười này cũng không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng Trần Nhạc Nhung vẫn không dám tin Cô cẩn thận hỏi Anh liệt đúng là anh liệt sao Cô không dám nghĩ tới Lỡ như đây lại là ảo giác của cô thì sao Cô nghĩ có thể cô sẽ điền mất Cô gái ngốc Sao hôm nay em toàn nói mê gì thế Người ở bên kia đầu điện thoại Thở dài một hơi Không thể vì tối qua Anh không kịp trở về ăn cơm tối với em Mà em quên mất anh rồi đấy chứ Đúng là anh liệt rồi Bởi vì chỉ có anh Liệt mới biết tối qua cô đợi anh về ăn cơm tối với cô, chỉ có anh Liệt mới dùng giọng nói êm tai như thế nói chuyện với cô. Trong chớp mắt, Trần Nhạc Nhung tựa như từ địa ngục bay lên thiên đường, cả thế giới của cô trước mắt liền sáng rực lên. Trước đó không lâu, cô còn giống như đang ở trong hầm băng, lạnh đến nỗi cô không cảm nhận được hơi ấm xung quanh. Có điều chỉ một cái chớp mắt cô đã cảm nhận được cả thế giới đều ấm trở lại. anh liệt không sao, anh liệt còn đang nói chuyện với cô, cô rất muốn hoan hô, xao hò, rất muốn nói cho cả thế giới biết, cô đã biết anh liệt thương cô như vậy, thì làm sao anh có thể bỏ mặc cô chứ? Nhung Nhung, anh ở dưới lầu đợi em, em xuống đây đi, anh sẽ dẫn em đến một nơi. trong ống điện thoại lần nữa truyền đến giọng nói êm tai của anh liệt, được, bởi vì đối phương là anh liệt, bởi vì vẫn còn đắm chìm trong niềm vui. nên trần nhạc nhung không nghĩ được những chuyện khác cô hồng nghĩ xem tại sao anh liệt lại dùng số điện thoại khác để gọi cho cô cô cũng không nghĩ tới lúc này đã nửa đêm không nghĩ tới bên ngoài lúc này tuyết lớn vẫn đang rơi đường bị cấm đi muốn đi ra ngoài là chuyện khó khăn và phiền phức cỡ nào cô chỉ biết anh liệt đang ở dưới lầu chờ cô chỉ biết anh đang đợi cô chỉ cần anh bảo cô đi thì cô sẽ đi ngay cô xoay người trở về phòng thay một bộ quần áo đẹp lại khoác thêm áo lông dày bọc kín cả người chờ sau khi đã thay quần áo xong mãi đến khi đóng cửa lại Trần Nhạc Nhung mới cảm thấy hình như có gì đó không bình thường nhưng cô không nghĩ nhiều bởi vì tất cả tâm tư của cô đều nghĩ tới anh liệt chờ tới khi thang máy xuống lầu vừa tới tầng 1 thường lịch đến gần hỏi cô chủ đã muộn như vậy cô còn muốn đi đâu anh thường lịch không sao đâu anh trở về nghỉ ngơi đi Tôi đi gặp anh Liệt Biết anh Liệt vẫn còn khỏe mạnh Trần Nhạc Nhung cảm thấy vui vẻ Lúc nói chuyện cũng không tự chủ được Mà nhớ mày cười khẽ Khiến thường lịch đứng bên cạnh Cũng có thể cảm nhận lây niềm vui xuất phát Từ đáy lòng của cô Cô chủ bây giờ đã rất muộn Cho dù muốn đi gặp ngài Tổng thống Thì ngày mai hãy đi Dù sao ngài ấy cũng đang ở Bắc Cung Không chạy đi đâu được Thường lịch không biết tại sao đột nhiên Trần Nhạc Nhung Trở nên nhẹ nhàng như vậy Anh ta nhịn không được Nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm vài lần Anh ấy đang ở dưới lầu chờ tôi Trần Nhạc Nhung nói Vừa nghe Trần Nhạc Nhung nói vậy Thường lịch phản ứng cực nhanh Một tay nắm chặt cổ tay cô Một tay khác nhấn liên tiếp Và nút xuống mỗi tầng của thang máy Trần Nhạc Nhung không rõ tình huống Thường lịch anh làm gì vậy Thường lịch nói Cô chủ có âm mưu Rất nhanh cửa thang máy dừng lại Mở ra ở tầng lầu gần nhất Thường lịch dùng sức kéo Trần Nhạc Nhung làm ra khỏi thang máy. Anh Liệt đang ở dưới lầu chờ tôi. Có thể có âm mưu gì chứ? Trần Nhạc Nhung rất muốn gặp anh Liệt ngay lập tức. Tâm trạng quá gấp gáp đến nỗi. Cô dùng sức rất mạnh. đầy một cái đã thoát khỏi tay Thường lịch. Cô xoay người muốn trở vào trong thang máy. Thường lịch lại kéo tay cô. Cô chủ. Ngài Tổng thống đã thực sự xảy ra chuyện rồi. Lúc này làm sao ngài ấy có thể xuất hiện ở bãi đậu xe được chứ? Nếu như... Không phải cô nghe lầm Thì đây chắc chắn là âm mưu Lời của thường lịch khiến Trần Nhạc Nhung Cảm thấy tim mình như rớt xuống Rớt xuống vỡ tan Anh Liệt đã thực sự xảy ra chuyện rồi Bây giờ anh không thể nào xuất hiện Ở bãi đậu xe Chỉ là cô không muốn tin Anh Liệt đã thực sự xảy ra chuyện Đã vậy còn ngu ngốc bị giọng nói của anh rụ rỗ Ngu ngốc cho rằng Chỉ cần người có thể nói ra được giọng nói của anh Thì chính là anh Trước đây cô đã học phối âm trong trường học biết được trong thế giới phối âm có rất nhiều người có tài năng đặc biệt, bọn họ không chỉ có thể bắt chước tiếng của người khác, ngay cả tiếng của động vật cũng có thể bắt chước giống y như thật. Anh Liệt thật sự xảy ra chuyện rồi, Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định, chỉ là cô vẫn còn ôm một chút ảo tưởng, hy vọng người gọi điện cho cô chính là anh Liệt. Thường Lịch nắm tay Trần Nhạc Nhung, đi tới lối đi khẩn cấp vừa đi vừa nói, "Cô chủ, cô ở nhà trước." Tôi sẽ đi xem tình hình Trần Nhạc Nhung giật tay ra khỏi tay thường lịch Thường lịch tôi biết rất có thể Người gọi điện cho tôi là giả mạo Nhưng tôi vẫn muốn đi gặp anh ta Là ai đã giả mạo anh Liệt Khi anh ấy đang sống chết không rõ chứ đáp án rất rõ ràng Đó chính là kẻ thù của anh Liệt Mấy ngày nay Anh Liệt ngoại trừ công việc Điều mà anh muốn làm nhất Chính là bắt những người trốn ở phía sau phản đối anh bây giờ cơ hội đã tới trần nhạc nhung muốn thay anh liệt bắt những kẻ rời trò quỳ ở phía sau để sau này anh liệt có thể ngồi vững vàng trên vị trí tổng thống không được không thể nào tình huống bây giờ không rõ ràng tôi không biết tôi có thể kiểm soát mối nguy hiểm này không vì vậy cô phải ở trong nhà không được đi đâu hết trong nháy mắt thường lịch như biến thành một người khác giọng nói vô cùng nghiêm khắc trần nhạc nhung ngẩng đầu nhìn anh ta Nhìn thấy trong mắt anh ta tràn đầy lo lắng Sự lo lắng đó quá chân thành Chắc chắn không phải là giả vờ Tôi biết Trần Nhạc Nhung nói Vào lúc này cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều Cô hiểu rõ Ngoại trừ anh liệt Vẫn còn rất nhiều người đang quan tâm cô Không nỡ để cho cô chịu ủy khuất Sau khi bình tĩnh lại Đại não Trần Nhạc Nhung từ từ hoạt động lại bình thường Cô biết nếu cô không chuẩn bị đầy đủ Trước khi đi gặp người giả mạo anh liệt kia quả thật tính là tự xa đầu vào lưới cô không thể đi cô phải nghĩ cách vừa có thể đi xuống gặp những người kia lại vừa để cho bọn họ không thể ra tay với cô bãi đậu xe dưới tầng hầm ở đây có rất nhiều loại xe tất cả đều là những chiếc xe sang trọng đắt tiền điều này gián tiếp cho thấy người ở trong toàn chung cư này đều là người giàu có bình thường mà nói sau khi xe dừng lại tài xế sẽ bước xuống rất ít người tiếp tục ngồi trong xe ngày hôm nay Trong bãi đậu xe này Có mấy chiếc xe đều có người ngồi ở bên trong bọn họ ngồi trong xe Làm công tác giữ bí mật rất tốt Từ trong xe Có thể nhìn thấy rõ bên ngoài Nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy người bên trong Có mấy người trong số bọn họ Đang tập trung tinh thần Nhìn ra hướng ra vào của bãi đậu xe Có người thì đang nhìn chăm chú Vào cửa thang máy tòa chung cư Vì mưa tuyết phủ lớn kín mặt đường Cho nên bọn họ Đã ở đây một thời gian dài nhưng vẫn không thấy chiếc xe hay nhân viên nào ra vào. Có một chiếc xe thương vụ màu đen đậu rất gần cửa thang máy. Trong xe có ba người đàn ông và một tài xế. Những người đàn ông này đều mặc vest đen, đeo kính đen và một người đàn ông mặc áo sách két trồng rất ngầu. Ngón tay thon dài trắng trèo của người đàn ông đang gõ nhẹ theo tiết tấu trên chiếc ghế da, ánh mắt thâm thúy phức tạp, nhìn chằm chằm cửa thang máy. có vẻ như anh ta đang đợi ai đó sau khi gọi điện thoại anh ta vẫn luôn quan sát cửa ra vào của thang máy đã nhìn một lúc lâu nhưng vẫn chưa thu hồi tầm mắt mắt thấy thời gian đang trôi qua từng giây từng phút tiết tấu mà ngón tay anh ta gõ càng nhanh hơn có thể nhìn ra trong lòng anh ta không bình tĩnh như vẻ bên ngoài mặc dù vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng động tác trên ngón tay đã ban đứng anh ta có lẽ là đang sốt ruột Lại đợi thêm một chút nữa Nhưng vẫn không đợi được người mà anh muốn đợi Cuối cùng anh khẽ nhíu mày không vui giơ cổ tay trái lên nhìn đồng hồ Đã trôi qua 10 phút Kể từ lúc cúp điện thoại Theo lý mà nói Con nhỏ đó phải tới rồi chứ Nhưng anh lại không nhìn thấy bóng sáng của cô ta Anh ta híp đôi mắt đen lại Trong mắt lóe lên sát ý Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra điều gì đó Hoặc là nói Đúng như bọn họ đã suy đoán Quyền Nam Dương căn bản không hề xảy ra chuyện Ngày lúc anh ta đang suy nghĩ Cửa thang máy đột nhiên mở ra Một bóng sáng xinh đẹp Đứng trước cửa thang máy nhìn ngó xung quanh Giống như đang tìm ai đó Người đàn ông nhìn thấy cô gái này xuất hiện Liền nhếch môi mỉm cười hài lòng Lấy điện thoại ra Gọi cho dãy số mà anh ta đã gọi bàn nãy Tuy nhiên Ngón tay của anh ta còn chưa chạm vào bàn phím Một chiếc xe việt xã sang trọng Đột nhiên chạy tới Xe chạy rất nhanh Lào thẳng về phía bọn họ Động tác gọi điện thoại của người đàn ông đó Dừng lại ngay Ngồi trong xe mặt không biến sắc Nhìn chiếc xe kia vẽ một đường cong Dừng ngay bên cạnh xe của bọn họ Cửa ghế lái được mở ra trước Một người đàn ông trung niên cao lớn Bước xuống Tiếp sau đó là một người phụ nữ trẻ và một đứa bé Người đàn ông nhận ra bọn họ Một nhà ba người này Người đàn ông chính là Chiến địa Bắc Quân đàn trưởng quân khu Giang Bắc Người phụ nữ chính là Trần Tiểu Bích vợ của anh và Chiến Lý Mạc tình quái kia tại sao cả nhà bạn họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ ông cậu, cô út, Tiểu Lý Mạc tại sao mọi người lại ở đây Trần Nhạc Nhung nhìn thấy cả nhà bạn họ xuất hiện thì rất ngạc nhiên xem ra không giống như đã biết bạn họ sắp tới đây từ trước Trần Tiểu Bích nắm lấy cổ tay cô lại nhéo nhẹ mũi cô nói bởi vì ba mẹ con biết chúng ta đang ở thành phố Lâm Hải Lại biết trận tuyết lớn sẽ kéo dài nhiều ngày Sợ con ở một mình sẽ cô đơn Cho nên bà chúng ta tới ở cùng con mấy ngày Trần Tử Bích quay đầu chỉ vào hai túi lớn Mà Chiến Địa Bắc vừa mới lấy ra từ ghế sau Trời lạnh thế này Mà nấu một nồi lẩu là sảng khóa nhất Cô út đặc biệt nhờ ông cậu của con Chuẩn bị nguyên liệu ăn lẩu Lát nữa chúng ta về nhà nấu Nhưng mà Trần Nhạc Nhung gãi đầu nở nụ cười ái náy Anh Liệt đã hẹn con rồi Anh ấy muốn dẫn con đi tới một nơi rất đẹp Anh Liệt Trần Tử Bích không vui nói Hóa ra là con đang đợi cậu ta Vậy mà cô Út cứ tưởng con biết chúng ta sắp tới Cho nên cố ý đứng đây Trần Nhạc Nhung không nói gì Nhưng vẻ mặt của cô đã thể hiện rõ Cô đang đợi anh Liệt Trần Tử Bích quay đầu nhìn xung quanh rồi nói Ở đây Ngoại trừ chúng ta thì không còn ai nữa Không phải cậu ta lừa con đấy chứ Không đâu Trần Nhạc Nhung lấy điện thoại từ trong túi ra Có thể là anh ấy chưa tới đây Để con gọi điện hỏi anh ấy thử xem Người đàn ông nhìn thấy động tác Đang gọi điện của Trần Nhạc Nhung Anh ta lập tức tắt điện thoại Đôi mắt nhìn chằm chằm quan sát Trần Nhạc Nhung Điện thoại không kết nối được Nụ cười trên miệng nhạt dần Ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hơn Anh liệt đã tắt điện thoại rồi Cháu không gọi được cho anh ấy Trần Tử Bích kéo Trần Nhạc Nhung rời đi Tuyết lớn như vậy Chúng ta phải ở một tòa nhà khác Mới có thể chạy đến đây được Con bảo cậu ta từ Bắc Cung chạy đến đây Trừ khi cậu ta lái trực thăng tới Có điều con nghĩ thử xem Một ngày tổng thống như cậu ta Sẽ không vì một người phụ nữ Mà làm quá lên như vậy Ít nhiều gì cậu ta cũng phải bận tâm đến hình tượng tổng thống của mình chờ mắt nhìn Trần Nhạc Nhung Đôi chân từ bích kéo vào trong xe Một gã khác ngồi cạnh người đàn ông đó nhỏ giọng nói Cậu chủ Mục đích của chúng ta chính là dẫn cô ta đi Chẳng lẽ cứ để bỏ qua cô ta như vậy sao Tôi nghĩ tôi đã biết điều cần biết trên người cô nhóc này rồi Người đàn ông cười khẽ Bây giờ quyền Nam Dương sống chết không rõ Bắt con nhóc này có gì khác biệt chứ Đúng vậy mục đích chủ yếu nhất mà anh tìm đến Trần Nhạc Nhung Không phải là dẫn cô đi Mà là muốn từ chỗ cô xác nhận xem Rốt cuộc quyền Nam Dương có xảy ra chuyện hay không Nếu như quyền Nam Dương không xảy ra điều gì bất chắc Vậy thì chắc chắn anh ta Sẽ không lừa gạt cô nhóc này Vậy có thể chứng minh cô nhóc này Cũng không biết quyền Nam Dương đã xảy ra chuyện Chỉ có khi quyền Nam Dương Thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn Người bên cạnh anh ta Mới có thể phong tỏa tin tức Ngay cả người phụ nữ thân mật với anh ta nhất Cũng không biết tình huống thật Cậu chủ Cậu có thể xác định quyền Nam Dương Thật sự xảy ra chuyện sao tên thuộc hạ vẫn chưa hiểu rõ tình huống tại sao mọi chuyện lại kết thúc rồi cậu nói xem người đàn ông hử lạnh khẽ nhớn mày nhìn anh ta có vẻ rất vui có lẽ đây là nụ cười đầu tiên xuất phát từ đáy lòng của anh ta trong những năm gần đây quyền Nam Dương là người đàn ông có số mạng rất lớn đã nhiều lần thoát chết ngược lại lần này anh ta muốn xem quyền Nam Dương còn có thể sống sót hay không trực thăng rơi xuống từ độ cao như vậy Các thiết bị thoát hiểm trên trực thăng Đã bị người của anh ta dở trò Lần này quyền Nam Dương muốn trốn thoát trừ khi mọc cánh Còn nếu không mọc cánh Vậy thì chờ chết đi Nghĩa đến quyền Nam Dương sẽ hoàn toàn biến mất Trên thế giới này Cũng không thể tiếp tục ngăn cản con đường đi của anh ta nữa Người đàn ông nhớn mày cười khẽ Anh dùng thân phận của người khác Để chờ đợi nhiều năm như vậy Đã đến lúc kết thúc tất cả mọi thứ Để anh có thể dùng thân phận Quang minh chính đại của anh ta bước lên võ đài chính trị. Tên thuộc hạ không hiểu nhưng cũng không hài nhiều, ngược lại anh ta đi bên cạnh cậu chủ là để phụ trách công việc thể lực chứ không phải công việc trí óc. Vừa về đến nhà, nụ cười giả vờ trên khuôn mặt Trần Nhạc Nhung không còn giữ được nữa, cô cắn môi. "Cô Út, cảm ơn cô." Cô bé ngốc, "Chúng ta là người nhà của con, con nói cảm ơn chúng ta làm gì?" Trần Tử Bích vỗ lưng Trần Nhạc Nhung, quay đầu nhìn Chiến Niệm Bắc. Người của anh có điều tra được tin tức gì không Chiến địa Bắc lắc đầu Không điều tra được tin tức gì Ngay cả những người mà quyền Nam Dương đưa cho anh Cũng không có tin tức gì Dù sao thì đây cũng là nước A Không phải là nơi tập trung quyền lực Của chiến địa Bắc Quyền Nam Dương cố ý để người khác Phong tỏa tin tức Chắc chắn nếu anh muốn biết Cũng sẽ không điều tra nhanh như vậy được Hơn nữa dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này ùn tắc giao thông Không thuận tiện để làm việc. Quả thật, bọn họ muốn điều tra tin tức, chính là khó càng thêm khó. Nhung Nhung, xin lỗi con, ông cậu nhất thời không thể điều tra ra xem, rốt cuộc anh liệt của con có chuyện hay không? Trước đây, chiến địa Bắc có thể nói là không chuyện gì không thể làm được, anh có thể bảo vệ tuyệt đối từ người thân ở bên cạnh anh. Nhưng ngày hôm nay, ngay cả một chút chuyện này cũng không xác nhận được, anh cũng rất áy náy. Ông cậu. Không cần xin lỗi con đâu Bạn họ có thể ở bên cạnh cô Đã cho cô một động lực rất lớn rồi Để cô mạnh mẽ đối mặt với những chuyện tiếp theo Chiến địa bắc Anh vẫn biết nói lời xin lỗi sao Trần Tiểu Bích chừng mắt nhìn anh Cô đã quen biết từ lúc nhỏ Cho đến bây giờ Cô chưa từng nghe anh nói một câu xin lỗi Trần Tiểu Bích Chú ý tình huống Có lúc Chiến địa bắc rất khâm phục Người phụ nữ Trần Tiểu Bích này Bất luận là trường hợp gì Cô cũng có bản lĩnh lái sang chuyện khác Trần Tiểu Bích nhìn sắc mặt của Trần Nhạc Nhung Không muốn tranh cãi với chiến địa Bắc Quay đầu an ủi Trần Nhạc Nhung Nhung nhung Con đừng sốt ruột Chúng ta đều ở đây Chắc chắn sẽ nghĩ ra cách Chuyện này đến có đột ngột Không ai nghĩ tới quyền Nam Dương sẽ gặp chuyện bất chắc Đồng thời khi quyền Nam Dương vừa xảy ra chuyện Những yêu mà quỷ quái ở khắp nơi Đều muốn nhảy ra gây sự Bây giờ vẫn còn trận sóng to gió lớn Đó là vì tin tức này vẫn chưa chuyển ra ngoài Một khi đã chuyển ra ngoài Chắc chắn mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn Ông cậu Ông có thể phái thêm người đi điều tra không? Hoặc là Trần Nhạc Nhung nhìn Thường Lịch ở bên cạnh hỏi Thường Lịch thuộc hạ của anh Có người tài nào đặc biệt không? Thường Lịch nói Tôi đã phái người đi điều tra mà bọn họ có tin tức gì cũng phải mang về đây Trần Nhạc Nhung gật đầu Được Trần Tử Bích nhìn thấy sáng vẻ xa vờ mạnh mẽ của Trần Nhạc Nhung đau lòng ôm chặt cô an ủi Nhung Nhung con đừng sốt ruột bây giờ mặc kệ tình huống bên quyền Nam Dương như thế nào con cũng không giúp được cậu ta đâu chuyện quan trọng nhất của chúng ta lúc này chính là bảo đảm an toàn cho con con phải điều tra rõ những người kia để xem rút cuộc bọn chúng là thần thánh phương nào đừng thấy lúc bình thường Trần Tử Bích làm việc lỗ mãng không để ý đến hậu quả nhưng vào những thời điểm quan trọng như thế này Cô vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện Phân biệt được nặng nhẹ Đám người kia đã đi chưa Trần Nhạc Nhung hỏi thường lịch Vẫn chưa Thường lịch nói Bây giờ bên ngoài trận tuyết lớn Đã lấp kín đường đi Xe của bọn họ vẫn chưa thể lái ra ngoài Hơn nữa bọn họ vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác Lúc nào cũng có thể thay đổi Chủ ý Trong khoảng thời gian ngắn Thường lịch đã điều tra rõ Có bao nhiêu kẻ địch đang trốn trong bãi đậu xe này Nói thế nào đi chăng nữa? Anh ta cũng là người do Trần Việt phái tới bảo vệ Trần Nhạc Nhung. Tòa trung cư này lại là địa bàn của bọn họ. Anh ta muốn điều tra có bao nhiêu người trốn giữa bãi đậu xe. Chỉ cần xem camera giấu kín là được rồi. Hơn nữa, những người kia dám tới đây còn dám có ý đồ với cô chủ anh. Không dạy dỗ bọn họ một chút, bọn họ còn cho rằng nơi này là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu như để cho những người kia rời khỏi tòa trung cư này Một cách nguyên vẹn Vậy thì ba mẹ con nhà họ Thường Anh Còn mặt mũi nào đi gặp Tổng Giám Đốc Trần nữa Cho dù Tổng Giám Đốc Trần Không trách tội ba mẹ con họ Thì bản thân họ Cũng không còn mặt mũi đi gặp ông ấy Giang giang Thường lịch vừa nghĩ đến Tổng Giám Đốc Trần Ông ấy đã gọi điện thoại đến rồi Ông không gọi cho Trần Nhạc Nhung Mà gọi cho Chiến Điện Bắc Chiến Điện Bắc vừa bấm nghe Thì ông đã trầm rậm hỏi Tình hình sao rồi Chiến điện bác nói Yên tâm đi có chúng em ở đây Chắc chắn sẽ bảo vệ Nhung Nhung bình yên vô sự Chắc chắn sẽ không để người khác Động vào một sợi tóc của con bé Mặc dù những chuyện này xảy ra vào buổi tối Thế nhưng mấy người chiến điện bác biết Trần Việt cách xa ngàn dạm cũng biết Bọn họ có thể kịp thời biết được Mọi chuyện xảy ra ở nước A Điều này cho thấy bọn họ rất quan tâm đến Trần Nhạc Nhung Tất cả mọi người đều không muốn Để cho cô chịu một chút tổn thương nào Trần Nhạc Nhung thấy mọi người quan tâm mình như vậy Cô cảm động đến chảy nước mắt Có bọn họ ở bên cạnh Cô không thấy sợ nữa Giống như bọn họ liên tục truyền động lực cho cô Để cho cô có thể đứng lên Đối mặt với những phòng bà bão táp Ở phía trước Bà, ba đừng lo lắng Con sẽ không sao đâu ạ Trần Nhạc Nhung nghe điện thoại nói Cô đã sớm không còn là bé gái Giúp vào lòng ba mẹ Làm nũng ngày nào nữa Cô đã có đủ năng lực bảo vệ mình Cũng biết mình đang làm gì Sọng nói trầm ấm của Trần Việt Vang lên bên tai Trần Nhạc Nhung Nhung nhung Bà mẹ tin con Trần Việt chỉ nói với Trần Nhạc Nhung bấy nhiêu Chứ không nói gì thêm nữa Rất phù hợp với tác phong lạnh lùng Ít nói từ trước đến giờ của ông Tuy nhiên với Trần Nhạc Nhung Chỉ cần vài chữ ngắn gọn như vậy là đủ Họ tin tưởng Cô cũng chính là đã dành cho cô Sự khích lệ lớn nhất rồi Cô mỉm cười Cảm ơn ba Trần Việt Ừ Dù đang nói chuyện với con gái Thì Tổng Giám Đốc Trần Cao Ngạo lạnh lùng Vẫn duy trì tác phong lời nói gói vàng của mình Anh Chuyện ở đây đã có chúng em rồi Anh cứ chuyên tâm chăm sóc chị dâu đi Trần Tử Bích giật điện thoại nói một câu Rồi không đợi Trần Việt nói Liền cúp máy luôn Trước mặt Trần Việt Trần Tử Bích rất bạo gan Cô cho rằng bây giờ đã có một đại thần Như chiến địa Bắc bảo vệ mình Thì có là Phật Như Lai Cô cũng không sợ Nếu Trần Việt dám ức hiếp cô Cô nhất định sẽ mượn oai chiến điện Bắc Bảo chiến điện Bắc dùng thân phận cậu trẻ của mình Đàn áp anh trai Mặc dù thân phận này Hoàn toàn không áp chế được Trần Việt Con người mà Nhiều lúc sẽ như vậy Vết thương lành rồi thì sẽ quên đi sự đau đớn Chỉ làm những gì mình thích Mà không nghĩ đến hậu quả Trần Tử Bích hoàn toàn quên mất Chuyện người đàn ông Luôn bị mình gọi là ông anh đồ gỗ này Từng xử lý cô thê thảm nhường nào Cô trả lại di động cho chiến điện Bắc dời dục trần Nhạc nhung về phòng bây giờ cũng không còn sớm nữa tất cả mọi người hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi đã mọi chuyện chờ sáng mai hạng nói mãi đến khi trần tiểu vĩ dục trần Nhạc nhung trở về phòng thì mọi người mới nhận ra có người đang đứng trước cửa phòng một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh mặc vest anh ta cứ yên lặng đứng giữa cửa mà nhìn họ nhìn bộ dạng thì có lẽ anh ta đã đứng đó lâu rồi chẳng qua không ai nhận ra mà thôi trạch cháu đến khi nào vậy đến mà không nói gì thế trần tử bích cất giọng hỏi để khuấy động bầu không khí thế nhưng từ đầu tới cuối trần dận trạch không hề nhìn trần tử bích mà chỉ nhìn trần nhạc nhung chằm chằm như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô trần dận trạch không trả lời cũng không nhìn cô làm cho trần tử bích giàu dĩ trạch cháu làm sao vậy có chuyện gì cứ nói đi đừng đứng, đứng ra đó làm người khác sợ cô cháu có chút chuyện muốn nói riêng với nhung nhung trần giận trạch nói với trần Tử bích nhưng vẫn chỉ nhìn trần nhạc nhung xin lỗi tôi mệt rồi muốn nghỉ sớm từ nhỏ đến lớn thái độ của trần nhạc nhung luôn như vậy với trần Dận trạch đã không muốn nói chuyện thì cô sẽ không nói dù chỉ một câu với anh từ nhỏ đến lớn đều như vậy tới tận bây giờ vẫn không thay đổi nhưng trần giận trạch không để ý tới chuyện trần nhạc nhung từ chối anh tiến lại trần nhạc nhung rồi nắm lấy tay trần nhạc nhung lôi phòng cô trước mặt mọi người anh đạp cửa một cái rồi hất cô lên chiếc giường ấm áp thoải mái của cô sau đó hiên ngang đứng nhìn cô nằm trên giường trần nhạc nhung ngồi bật dậy giận dữ hét lớn trần giận trạch anh muốn làm gì trần giận trạch không trả lời cô đôi mắt của anh vẫn nhìn trầm trầm vào khuôn mặt cô ánh mắt của anh nhìn cô như thể đang nhìn một cô gái mà trước đến nay anh chưa từng quen biết ánh mắt của anh. Trần Nhạc Nhung không biết hình dung như thế nào về ánh mắt của Trần Dận Chạy khi nhìn cô, chỉ biết khi anh nhìn cô, toàn thân cô đều khó chịu, thậm chí hơi khó thở. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Trước đây, cho dù anh nhìn cô như thế nào đi nữa, thì cô đều có thể chừng lại, đối mặt với anh không một chút sợ hãi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên bị anh nhìn, mà Trần Nhạc Nhung lại lo lắng đến mức nói không thành lời. Từ trước đến giờ. Cô chưa từng trải qua cảm giác này Được một lúc thì cuối cùng Trần Giận Trạch Cũng rời mắt khỏi mặt cô Và nhìn sang cửa sổ bên cạnh rồi khẽ nói Quyền Nam Dương đã chết Nên có phải em cũng sẽ chết theo anh ta không Trần Giận Trạch Anh nói bậy bạ gì đấy Trần Nhạc Nhung kích động hét lại Anh Liệt của cô sao có thể xảy ra chuyện được Anh ấy tuyệt đối sẽ không sao hết Chuyện mà anh Liệt đồng ý Còn chưa làm xong Nên anh ấy tuyệt đối sẽ không nuốt lời Cô tin tưởng anh ấy tin anh hơn cả tin vào chính mình. Nhung Nhung, hãy nói cho anh biết, em sẽ làm như vậy sao?" Trần Dẫn Trạch lại hỏi tiếp, anh ta khăng khăng muốn nghe thấy câu trả lời từ chính miệng cô. "Anh đang nói bậy bạ gì đấy?" Trần Nhạc Nhung không muốn để ý đến anh ta, thật sự không muốn để ý đến, cô hận không thể bảo anh ta lập tức cút đi cho khuất mắt cô. "Nhung Nhung, em sẽ không làm vậy đúng không?" Trần Dẫn Trạch đột nhiên bước tới ôm Trần Nhạc Nhung vào lòng. ôm chặt lấy cô, mặc cho cô dãy dụa. Nhung Nhung, em đâu chỉ có quyền Nam Dương, em còn có ba mẹ và nhóc dễ thương nữa, em có rất rất nhiều người thân, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ đúng không? Anh ta đang run rẩy, đang sợ hãi, đang hoảng loạn. Năm 10 tuổi, anh ta đã tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị xe cán chết nhưng vẫn không sợ. Vậy mà giờ phút này, một người cao to nhanh ta lại run rẩy vì sợ hãi. Trần giận trạch Rốt cuộc anh đang nói nhảm gì vậy Tôi rất ổn Tại sao tôi phải chết chứ Trần Nhạc Nhung cố gắng đẩy anh ta ra Vùng ra khỏi ngực anh ta Anh cũng không biết mình đang nói gì nữa Anh cũng không hiểu tại sao Mình lại chạy đến tìm em Hai tay đột nhiên trống rỗng Trần giận Trạch cười Anh ta cười trông có vẻ khổ sở Nhưng đồng thời cũng thở vào ra một hơi Vì cô sẽ không tìm đến cái chết Nên anh yên tâm rồi Trong lòng anh ta hiểu rất rõ Cho dù trên đời này Không có một người như quyền Nam Dương Thì Trần Nhạc Nhung Vẫn sẽ không thuộc về anh ta Bởi vì hơn 10 năm trước Khi anh ta được người ta đưa tới nhà họ Trần Giây phút anh mở miệng gọi Trần Việt Một tiếng ba Thì anh ta đã mang trên mình Một thân phận mới rồi Là con nuôi của nhà họ Trần Là anh trai của Trần Nhạc Nhung Việc này mỗi ngày đều luẩn quẩn Trong tâm trí của anh ta Mỗi ngày đều hành hạ anh ta Nhưng anh ta chẳng thay đổi được điều gì Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái ấy Nhà vào lòng người đàn ông khác Đúng vậy Anh ta tới đây tìm cô để làm gì Để lại sức nhục thêm lần nữa mà thôi Anh ta cười cay đắng Lắc đầu định quay đi Thì Trần Nhạc Nhung nhảy trồm tới chặn anh ta lại Trần Giận Trạch Có phải anh đã nghe ngóng được tin tức gì không Lẽ nào em không biết gì hết sao Trần Giận Trạch cười cười Lưỡng thững bước ra ngoài Nhưng vừa đi được hai bước Trần Nhạc Nhung đã ngăn anh ta lại Cô tức giận nhìn anh ta chằm chằm Như nhìn kẻ thù Trần giận Trạch đã đến tận đây Thì hãy nói cho rõ ràng Anh đừng có giả thần giả quỷ nữa Giả thần giả quỷ Khi anh biết tin quyền Nam Dương chết Đã chạy ngay đến đây để gặp cô Nhưng chẳng qua Chỉ muốn tự mình xác nhận xem Cô có an toàn hay không thôi Muốn biết cô vẫn ổn Thế nhưng cô lại mắng anh là giả thần giả quỷ nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cô được tại anh đã không tự kiềm chế được khi nhìn thấy cô luôn nói những điều khó hiểu để thu hút sự chú ý của cô luôn làm những chuyện kỳ quái để cô nhìn anh không ngờ kết quả lại trái ngược trần dận trạch nhìn trần nhạc nhung nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận của cô cô thật sự rất xinh đẹp là tuyết người nổi bật giữa đám đông nhất là khi cô cười lồng mì còng vút Trong mắt như chứa cả giải ngân hà, rực rỡ xinh đẹp như mặt trời sáng sớm, từ nhỏ đến lớn, anh ta thích ngắm nhìn nhất là nụ cười của cô, bởi vì thích nhìn ngắm nụ cười của cô, nhưng mỗi lần gặp anh, cô đều khoác lên bộ mặt ủ rũ, nên từ đó, anh chỉ thích đứng ở một góc, lén lén nhìn cô cười. Cả đời này có khi cô cũng không biết được rằng, cô chính là mặt trời nhỏ mang đến cho anh sự ấm áp mà anh luôn theo đuổi. Nghĩ về cô, Nghĩ về mình rồi lại nghĩ đến chuyện Vĩnh viễn sẽ chẳng có tương lai nào cho họ Trong lòng Trần giận trạch Lại dâng lên nỗi niềm chua sót Một trong những nỗi khổ của kiếp người Chính là cầu không được Sau khi được làm con nuôi của nhà họ Trần Anh đã có một mái nhà ấm áp Sống một cuộc sống giàu có Mà người người hâm mộ Ghi danh vào trường đại học tốt nhất thế giới Và tiếp quản một phần công việc ở Thịnh Thiên Từ đầu anh đã được mọi người gọi là cậu chủ nhà họ Trần bởi vì địa vị của mình nên đi đến đâu anh cũng là đối tượng được mọi người tranh nhau nịnh bợ nhưng cho dù địa vị anh cao quý được nhiều người nịnh bợ thì thứ mà anh cầu không khác gì ngoài trái tim của cô Vậy nhưng anh lại không cầu được không cầu được anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác áp chế tình cảm mộng tưởng của mình đối với cô Trần trận trạch tại sao anh lại lắc đầu rốt cuộc anh đã biết được những gì vì trong lòng luôn lo lắng cho sự an toàn của quyền nam dương nên mỗi một hành động của trần trận trạch đều có thể làm cho trần nhạc nhung lo lắng anh nghe ngóng được gì ư em muốn biết sao luồng suy nghĩ bị cô cắt ngang nên anh cười hàng chân mày khẽ trao lại làm dịu đi gương mặt vốn luôn lạnh lùng kiên quyết của anh anh nói cho tôi nghe đi mặc kệ là tin tốt hay xấu trần nhạc nhung đều muốn biết Cô không thể tự lừa mình dối người Bằng cách chỉ muốn nghe tin tốt lành Xem ra cô thật sự không biết Tin quyền Nam Dương đã chết Anh có nên nói cho cô biết không Cô biết rồi có thể chịu đựng được không Suy nghĩ một lúc lâu Trần dẫn trạch Mới đưa ra quyết định nói cho cô Chuyện quyền Nam Dương bất ngờ chết đi Có thể lừa gạt được Trần Nhạc Nhung Trong thời gian ngắn Nhưng không thể lừa cô cả đời được Thả đau một lần rồi thôi Còn hơn đau đớn kéo dài Nói cho cô biết cũng tốt Trần Giận Trạch nói Được, anh nói cho em biết Nhưng em phải đồng ý với anh Trần Nhạc Nhung ngắt lời Nói đi, tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu Trần Giận Trạch lại quan sát cô vài lần Rồi mới từ từ cất lời Máy bay của quyền Nam Dương Đã rơi khi đang bay Quay về từ núi Vụ Sơn Chắc em đã biết tin này rồi Trần Nhạc Nhung gật đầu Thấy cô vẫn bình tĩnh như thường Lại khiến cho Trần giận chảnh lo lắng Phân vân không biết Có nên nói cho cô biết phần sau của tin tức không Sau đó thì sao Trần Nhạc Nhung hỏi Nếu đã nói được một nửa rồi Thì cứ nói hết cho cô biết vậy anh ta lại nói Có tin tức truyền ra Đã tìm thấy thi thể của quyền Nam Dương Tại nơi máy bay rơi Tìm được thi thể của anh ấy rồi Trần Nhạc Nhung cười khẩy Anh tận mắt nhìn thấy thi thể của anh ấy sao Nếu không tận mắt nhìn thấy thì đừng có tung tin nhảm. lòng dạ Trần Nhạc Nhung vẫn lo lắng, vẫn thấp thỏm. thế nhưng khi nghe thấy vậy, thì trong lòng lại bình thản một cách lạ lùng. ngay cả chính cô cũng không hiểu tại sao. cô luôn tin rằng anh liệt tuyệt đối sẽ không sao hết. có thể anh liệt chỉ đang giả chết để dụ rắn ra khỏi hang. nghĩ tới chuyện Quyền Nam Dương có cố ý giả chết, tim Trần Nhạc Nhung liền đập nhanh hơn vì hồi hộp. là giả chết sao? anh liệt sẽ giả chết. Để dụ rắn ra khỏi hang sao Có khả năng này không Trần Nhạc Nhung cắn môi Cẩn thận nghĩ tới nghĩ lui Máy bay mà Tổng thống ngồi đều phải có chuyên gia Kiểm tra đi kiểm tra lại Phải xác định máy bay an toàn 100% Thì anh mới lên máy bay Và khi anh gặp tai nạn trên đường bay về Thời tiết cũng chẳng có gì bất thường Khả năng máy bay mà Tổng thống ngồi Đột nhiên xuất hiện trục trặc Là rất nhỏ Nhưng khả năng anh liệt giả chết Để dụ rắn ra khỏi hang là rất lớn Bởi vì anh đã luôn tìm kiếm kẻ giật dây Nhưng vẫn không tóm được bọn chúng Nên vào thời khắc quan trọng này Không thể dùng kế như vậy Trần Nhạc Nhung phán đoán như vậy Không chỉ vì nguyên nhân này Mà còn vì cô đã nhận ra một số manh mối Từ cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Thành Thiên Lúc trước vì kích động Nên cô đã không thể nhận ra sự khác lạ của Lâm Thành Thiên Khi nói chuyện với cô Hiện tại sau khi đã bình tĩnh Suy nghĩ cẩn thận Thì thấy có vấn đề trong lời nói của Lâm Thành Thiên Bình thường Lâm Thành Thiên Luôn khách sáo khi nói chuyện với cô Thái độ không khác với Tổng thống Của bọn họ là mấy Nhưng hôm nay Giọng điệu của Lâm Thành Thiên khi nói chuyện với cô Rõ ràng là đang cố ý khích cô Tưởng Linh Nhi cũng có vấn đề ở đâu đó Sau khi Tưởng Linh Nhi Nhận một cuộc điện thoại Thì cách nói chuyện của cô ta Liền trở nên kỳ lạ Chắc có lẽ kể từ lúc đó Cô ta đã biết Trần Tướng rồi Lâm Thành Thiên và Tưởng Linh Nhi đều có vấn đề Bọn họ cố ý gạt cô Nhưng hình như không phải gạt cô chuyện máy bay xảy ra chuyện Mà là chuyện khác Còn cả người hôm nay Đã giả giọng của anh Liệt Gọi điện hẹn cô ra gặp mặt nữa Ngã tìm cô chắc có lẽ Cũng muốn nghe ngóng từ cô xem Anh Liệt có chết thật hay không Có thể đây chính là chìa khóa cho việc anh Liệt giả chết Để gạt cô Một khi cô biết chuyện Anh Liệt giả chết Thì rất có thể kẻ thù sẽ phát hiện ra Vậy thì kế hoạch của anh Liệt có thể sẽ sôi hỏng bỏng không? Thì ra là thế Sau khi nghĩ thông suốt Trần Nhạc Nhung không để ý tới trần trận trạch nữa Mà lập tức lao ra khỏi phòng tìm Thường Lịch Thường Lịch, bỏ người của cậu đừng ra tay Hãy âm thầm theo dõi bọn họ Phàm là người mà bọn họ tiếp xúc đều phải ghi chép lại Được, nếu anh Liệt muốn dụ dán ra khỏi hàng Thì cô sẽ giúp anh Liệt một tay Đây là lúc tuyệt đối không được để những kẻ đó chạy thoát Thường lịch không hiểu Cô chủ tại sao vậy Nếu là trước kia thì anh ta Sẽ không hỏi Trần Nhạc Nhung vì sao Cô bảo anh ta làm gì anh ta cũng làm theo Mọi việc anh ta làm Đều ngoan ngoãn theo lời cô Nhưng tình hình hôm nay rất đặc biệt Thường lịch phải cẩn thận một chút Cho nên trước khi thực thi mệnh lệnh Anh ta phải hỏi lại Trần Nhạc Nhung nói Đừng có hỏi nhiều như vậy cứ làm theo lời tôi Nhớ kỹ nhất định không được đánh cỏ động rắn Nếu kẻ nào làm hỏng chuyện thì tôi sẽ bắt người đó chịu trách nhiệm. Vâng, thường lịch lo lắng, nhưng không hỏi lại, nhận lệnh xong liền căn dặn bên dưới, y theo lời chủ. Dặn dò xong xuôi, Trần Nhạc Nhung thở dài một hơi, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng. Trần Giận Trạch vẫn đứng ở phía sau cô, anh ta vẫn chưa đi. Vì vừa rồi, mải Nhập Tâm suy nghĩ đến công chuyện, nên quên mất anh ta, không ngờ anh ta vẫn còn đứng đó, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc ấy. Cảm ơn anh đã đem tin tức đến cho tôi Muộn rồi anh về ngủ trước đi Nếu không có anh ta Thì cô không thể nghĩ ra kế hoạch của anh liệt Tự đáy lòng cô rất cảm kích anh